Cương vĩ, Cương vĩ, chạy nhanh đi tìm cha ngươi cùng ngươi mãi, nói nhà của chúng ta phòng ở bị người đoạt đi rồi, mau đi, mau đi nữ nhân mới vừa ngã trên mặt đất liền thanh em thê lương đối cách đó không xa tiểu hài tử hô. Ngươi tiện nhân này, ngươi cho ta chờ tần san từng bước một hướng phía trước tới gần, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng sang bậy a. nơi này nhiều người như vậy nhìn, tiểu tâm ta tần san trơ mắt nhìn nữ nhân từ bắt đầu phẫn nộ biến thành hiện tại tôm chân mềm. nói một câu đều lấp bắp còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại hóa ra vẫn là bắt nạt kẻ yếu a tần san ở nàng bên thai dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm khinh miệt nói tới tới đại mội tử chúng ta đều là người văn minh không thịnh hành đánh người có chuyện phải hảo hảo nói ngươi nói ngươi mua ngô cán sự bọn họ phòng ở có chứng cứ sao tần san vừa mới nói xong đã bị ngay từ đầu cùng nàng nói chuyện nữ nhân cấp đánh gãy nàng quay đầu lại xem xét phát hiện vừa mới vốn dĩ đều đi rồi người lại toàn bộ xông tới lại còn có có gia tăng xu thế không thể không nói phòng ở lực hấp dẫn thật đúng là không phải giống nhau đại vừa lúc nàng về sau cũng là muốn ở chỗ này sinh hoạt nói rõ ràng càng tốt thần san móc ra hôm nay mới đến tay nóng hầm hập bất động sản chứng đưa cho cái kia nói chuyện đại tỷ thật là sửa lại tên ngươi là kêu thần san đúng không thần san gật gật đầu từ, từ ta nhìn xem thật là Ta đến xem, ta cũng phải nhìn. Khó trách vừa mới Lão Dương muốn nói nói vậy, hắn có phải hay không đã sớm tính toán dọn đi rồi, nhưng vây cái gì bất hòa chúng ta nói à, quê nhà hàng xóm, có cái gì không thể nói. Còn có thể vì cái gì, không phải đều nói sao. Bởi vì nào đó trùng hút máu, bọn họ ngốc không nổi nữa, thật là đáng tiếc, như vậy tốt phòng ở, liền bán cho một ngoại nhân. Nói rất đúng giống ngươi không phải người ngoài giống nhau, cho ngươi ngươi mua nổi sao. Không nói cái khác, liền nói kia toàn ra, ngươi trước thu phục lại nói người nói chuyện chỉ chỉ nằm trên mặt đất nữ nhân. Nói được cũng là, nay toàn ra, tâm tắc, sợ là có đến bị, này mua phòng ở người. Bất quá, ta coi nữ nhân này cũng không phải dễ khi dễ. Đó là ngươi chưa thấy qua nhà nàng cái kia lão bà tử, kia khó làm thực, hôm trước cậu đảng năn nhà nàng hài tử một viên đường. Ngạnh sinh sinh bị nàng đuổi đi đến cậu đản hắn ba nhà máy đi đem tiền phải về tới, không gặp cậu đản mẹ nói nhìn thấy nàng cũng chưa cái sắc mặt tốt. Hào ra hỏa, lợi hại như vậy, cậu đản nàng mẹ cũng chưa triệt, ta nói cậu đản như thế nào hai ngày này quẹ chân đi đường, khẳng định là bị hắn ba tấu. Kia nhưng không sao, ngày đó ta liền ở bên ngoài nghe ở, kia bang bang vang, không biết đánh nhiều trọng. Xác nhận, không sai, xác thật là phía trước nô cán sự phòng ở. kia tự giới thiệu một chút, ta họ tống, ngươi có thể kêu ta tống tỷ, thác đại gia hậu ái, tuyển ta làm này đống lâu lâu trường, về sau ngươi ở nơi này, có chuyện gì hoặc là vấn đề nói, đều có thể tới tìm ta tự xưng tống tỉ ngươi đệ còn tần san bất động sản chứng, nhiệt tình cười nói, tần san gật gật đầu, kia về sau liền phải nhiều hơn phiền thoái, chúng ta là sao lại thế này, sao lại thế này, vương hồng, ngươi cái tiểu đồ đi. Nói nhà của chúng ta phòng ở không có, như thế nào không có, ngươi cho ta đem nói rõ ràng chỉ thấy một cái chân nhỏ lao thái thái không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng tới nữ nhân nơi đó, đi lên đi liền cho nữ nhân một cái tác Vừa thấy diện mạo liền biết không dễ trọng, khô gầy khô gầy, mùi ưng, điếu sau mắt, lông mày mở dựng, là có thể đem người cấp dọa nhảy dựng, là cái bằng bộ dạng là có thể làm người xấu lùi bước người. Ngươi hồ liệt liệt cái gì, nơi nào phòng ở không có? Lại nói bậy, ta làm trấn bang đem ngươi cấp hiu, cái tiểu tiện nhân, suốt ngày là cho ngươi ăn no đúng không, tẫn cho ta ra chuyện xấu lao thái thái tiến lên đối với nữ nhân chính là một đốn đau mắng, danh trường hợp á danh trường hợp, tần san trong lòng cảm thán. Cố tình vừa mới còn kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân một chút liền thành cựu con, nhút nhát nói, nương, không phải ta nói, ta không lừa ngươi, nghe nói đại ca đã đem phòng ở bán cho nữ nhân kia, bọn họ người một nhà đều dọn đi rồi. chúng ta làm sao bây giờ à, nương về sau cường vị như thế nào cưới vợ a hoảng cái gì hắn nói bán liền bán ta không đồng ý hắn này phòng ở liền mơ tưởng bán đi lao thái thái khí định thần nhà nói nhân tiện còn viết mắt tần san chút nào không đem nàng để vào mắt ai nha lao thái thái tới cái này xong rồi đúng vậy này lao thái thái liền chưa thấy qua so nàng còn xảo quyệt đi mua thịt thời điểm mỗi lần đều phải quát hạ hai lượng dù bán thịt nhìn đến nàng liền không cái hòa nhã. Không ngừng, ta nghe nói kia cung tiêu đại lâu cung tiêu viên vừa thấy đến nàng, hận không thể toàn trốn đi mới hảo, mỗi lần đi không mua đồ vật liền tính, còn muốn lấy không ăn không trả tiền, nói cái gì đó là nhân ra hư, vừa nói nàng liền cho ngươi thế xỉu, làm cho nơi đó giám đốc mỗi lần thấy nàng đều phải làm một lần đại rửa sạch, ta lần trước còn đuổi kịp, còn đừng nói, mua không ít thứ tốt. Tần san nghe được trận mắt há hốc mồm, Lần này là thật khờ mắt, nàng phía trước cảm thấy lấy kia gia đình có thể có bao nhiêu lợi hại, thật sự không được tấu thì tốt rồi. Hiện tại, nàng phát hiện là chính mình nghĩ đến thiếu, có thể đem ngô đại tỷ người một nhà bức cho đi xa tha hương, kia khẳng định không phải giống nhau người. Này lao thái thái dựa vào bản thân chi lực xúc tiến toàn bộ cung tiêu đại lâu cải cách, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được. Tần san nhìn cái này khô gầy tiểu lao thái thái, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng xem cũng không thấy tần san, lập tức tới rồi tống tỉ trước mặt, tiểu tống A, ta nghe nói ta kia đại cháu trai phòng ở cấp bán đi ra ngoài, có có chuyện như vậy sao? ngươi đem hắn gọi tới, ta phải hảo hảo nói nói, hắn này phòng ở về sau là nhà của chúng ta cường vĩ, sao có thể bán cho người khác ca, ngươi nói có phải hay không? Cái kia, đại thẩm, lão Dương đi nơi nào, chúng ta cũng không biết, bất quá hắn này phòng ở xác thật là bán, ngươi xem. Bất động sản chứng còn ở nơi này, nặng, đây là tiểu tần, là mua lão dương phòng ở người, về sau liền phải trụ đi vào tống tỷ vội vàng ý bảo tần san đem bất động sản chứng cấp lấy ra tới. Nào biết đâu rằng kia lão thái thái xem đều không xem, gì chứng không chứng, ta chính là cái lao nông dân, không biết chữ, hán đại bá lúc trước đều nói cái này phòng ở là muốn để lại cho chúng ta cường vĩ, chúng ta đây liền có một phần, này không trải qua chúng ta đồng ý liền bán. Vậy không tính toán gì hết, hắn không ở nói, kia này phòng ở liền về chúng ta có phải hay không, rốt cuộc chúng ta là hắn duy nhất thân nhân, không đạo lý phải cho người ngoài, ngươi nói, có phải hay không, tiểu tống. Tống tỷ xấu hổ cười nói, cái này sao, cái này, lao thái thái, này tần san nhịn không được, này lao thái thái thật đúng là cùng nàng tướng mạo giống nhau không dễ trọng, nghe nàng kia nói, căn bản là không thừa nhận việc này, chưa thấy qua như vậy ra mặt dày. liền trường thành độ rộng cũng so bất quá nàng ra mặt, còn tường đem phòng ở chiếm cho riêng mình, đi nàng mẹ nó. Tần San trong lòng bạo thô khẩu, nàng đây là Minh Đạt A, khó trách nô đại tỷ muốn lén đem phòng ở giá thấp xử lý, chỉ bằng nàng này cản quay kính, đừng nói bán phòng ở, đến lúc đó có thể hay không lưu lại cái này phòng ở đều là vấn đề. Nô đại tỷ sợ là ngày thường không ăn ít nàng người đứng đầu hàng, mới làm ra như vậy quyết định. Tần San hiện tại đầy đủ lý giải nàng. Nếu là nàng có cái như vậy thân thích, nàng tình nguyện một phen cây đuốc phòng ở tiêu cũng không để lại cho cái này chết lao thái bà Lao thái thái, lời này ngươi liền không đúng rồi. Ngươi ngươi ai a nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Thật đúng là cho rằng ngươi mua phòng, kia phòng ở chính là của ngươi, là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cái tiểu tiện nhân, hồ mị tử, nói ngươi có phải hay không hồ ly tình ta cái kia đại cháu trai, đem phòng ở lửa tới, nói. có phải hay không Lão Thái Thái chỉ vào Tần San tranh chúa nói, phong tiểu tống, ngươi là lâu trường, này trong lâu người an toàn cũng về ngươi phụ trách, ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem người cấp bỏ vào tới, như vậy ở tại bên trong người không phải nguy hiểm sao? Ta xem người này chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi vẫn là sớm một chút báo nguy hảo. Không đợi Tần San nói chuyện, Lão Thái Thái lại mở miệng nói, Tần San tức giận đến tay đều ở run, chưa thấy qua người như vậy. Đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượng, tất cả đều là nàng một chương miệng, không được, nàng nhịn không được, liều mạng, liền tính đem này lao thái bà tức chết, muốn tần săn bồi, nàng cũng nhận, nàng chịu không nổi cái này vất khí. Chương 15 Người đôi mắt mở to như vậy đại, chừng ai đâu, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, cái hồ mị tử, vừa lúc, hôm nay này quê nhà hàng xóm đều ở, ta lão bà tử liền đem nói rõ ràng, ta nói cho ngươi. Ta kia đại cháu trai lúc trước đều nói tốt chờ hắn đã chết này phòng ở là về ta kia đại tôn tử, ta kia đại tôn tử là phải cho hắn quăng ngã buồn, đến nỗi những người khác, đó là liền sợi lông đều mơ tưởng, được rồi, ngươi nơi nào qua lại chạy đi đâu đi, hôm nay lão bà tử tâm tình hảo, liền bất hòa. Ngươi so đo, chạy nhanh lăn lão thái thái triều tần san phun ra một ngụm đàm, lời lẽ chính đáng hướng chung quanh người ta nói nói. Khả xảo chính là... Không ai ra tới đáp lời, xem ra này Lao Thái Thái ngày thường cũng hố không ít người sao? Chính là, chính là, đây chính là ta đại bá phong ở, tự nhiên là muốn để lại cho nhà của chúng ta, ngươi còn không chạy nhanh đi, nếu không, nếu không chúng ta làm tuần tra đội người đem ngươi cấp bắt lại ngay cả vừa mới bị Tần San gạt ngã nữ nhân một chút đều tự tin mười phần lên, chạy đến lao bà tử bên người tác vai tác phúc lên. Tần San trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng có rún lại một chút. Bất quá lại nhanh chóng ưỡn ngực, đứng ở lao thái thái bên người cáo mượn oai hùm. Tần san cười lạnh, nhìn một cái này lao thái thái nói nhiều xinh đẹp, cái gì không so đo, cái gì tâm tình hảo, bất quá là sợ nháo lớn bọn họ cũng chiếm không được hảo, rõ ràng cái gì đều biết, lại cố tình muốn trăng có mắt như mù, nói giỡn, cho rằng nàng là ngô đại tỷ sao. Như vậy là có thể làm nàng đi vào khuôn khổ, bó tay không biện pháp, sau đó hoảng sợ chạy trốn sao. Hôm nay nàng nếu là không đem ra nhân này sẽ cái thông khoái, nàng sợ chính mình buổi tối đều ngủ không tốt. Lão thái thái, ta xem ngươi không chỉ có tuổi lớn, chân cẳng không hào xử ngay cả lỗ thai cũng không lớn dùng được. Nghe rõ, ta lặp lại lần nữa này phòng ở là ta mua, bất động sản chứng thượng viết chính là tên của ta, ngươi cho rằng chính mình Trang điếc là có thể làm như không có chuyện này. Ta xem ngươi là bạch diện ăn nhiều, trong đầu Trang đều là hồ dán đi. Tần san trong mắt nhưng không có tôn lao ái ấu tập tục càng miễn bản là đối cái này lao thái thái, nàng quả thực chính là một viên ú ác tính, đi đến nơi nào độc đến nơi nào. Lao thái thái âm chắc chắc nhìn chằm chằm tần san, tựa như xà nhìn chằm chằm con ngồi ánh mắt giống nhau, lạnh như băng, tràn ngập địch ý. Ngươi cái tiểu, tuổi không lớn, tính tình không nhỏ, lao bà tử ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn muốn nhiều, ta có cái gì không biết. Giống ngươi loại người này gắt trước kia đó chính là làm hạ tiện hoạt động người, hiện tại giải tân xã hội, ngươi liền run đi lên, ta phi, lên không được mặt bàn đồ vật ta đều không hy đến cùng ngươi nói chuyện. Cường vĩ mẹ nó, đi, đem trấn bang tìm tới, làm hắn trở về dọn đồ vật liền nói hắn đại bá đem phòng ở không ra tới, chúng ta có thể có nhà mới ở, chạy nhanh, đi láo thái thái trào phúng xong tần san liền chiều đứng ở bên cạnh nữ nhân nói nói. Tần San thật sâu hít vào một hơi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại trong lòng có cổ hỏa ở thiêu đốt, vội vàng muốn phát tiết ra tới, bất chấp khác. Đứng lại tần San giống chủ nữ nhân kia, ngược lại đối lao thái thái nói, Tiêu ngươi một tiếng lao thái thái đó là ta hiểu lễ phép, tôn kính ngươi, chính ngươi người nào, trong lòng không điểm số, ngươi nhiều có thể a, thượng bức cho nhà ngươi kia thân ái đại cháu trai cả nhà chạy chối chết, hạ có thể xúc tiến cung tiêu đại lâu tiêu thụ ngạch, cũng là... ngươi loại người này có cái gì làm không được ngươi ngươi ngươi cái này tiểu đồ đĩ ta đánh lao thái thái lắc lắc tay nói liền phải xuống tới tần san một cái lắc mình tránh đi phải biết rằng ngươi chính là kia xã hội phong kiến còn sót lại nhìn một cái ngươi kia chân nhỏ ai ra chực chực chực đây là ba tấc kim liên đi nghe nói bọc lên cái này có thể gả hảo nhân ra ngươi có phải hay không liền vì cái này mới bọc a ngươi có chân nhỏ cái gì không thể làm a Thượng có thể năm ngày vất nguyệt, hạ có thể trong biển bắt ba ba. Liền không có ngươi không thể đi, đoạt phòng ở kia tính sự sao mắng chửi người kia tính sự sao. Yên tâm, đều không tính, có phải hay không à, lao thái thái tần San từng câu từng chữ đem lời nói cấp nói ra, đem trong lòng buồn bực phẫn nộ vừa phun mà thẫn, trong lòng lại sảng bất quá, bất quá nàng lời nói quả thực giống ở phun ra nọc độc, lực sát thương kia không phải giống nhau đại, người khác không nói. Lao thái thái đó là khẳng định bị trọng thương. Ít nhất vừa mới còn tinh thần gấp trăm lần Lao thái thái bắt đầu che lại ngực têu không thoải mái. Ngươi, ngươi, ngươi cái này, ai ra, ai ra, ta phụt phụt cố tình lúc này người chung quanh một người tiếp một người không nín được cười ra tiếng tới. Lao thái thái mặt đều thanh. Ai ra, Lao thái thái, Lao thái thái ngươi này khẳng định là chân nhỏ đi đường không có phương tiện. Sớm biết rằng như vậy, ngươi à, liền không nên ra tới. tới đại gia mau tới giúp đỡ đem lão thái thái cấp đưa trở về miễn cho xảy ra chuyện liền chậm vừa mới tần san nói chuyện khi vẫn luôn ở bên cạnh trang người gỗ tống tỷ nháy mắt bị tự động kích hoạt chạy nhanh đi lên đỡ lao thái thái lời thề son sắt nói lập tức liền có người nói tiếp là là là tới mọi người đều tới hỗ trợ lao thái thái ngươi nói ngươi tuổi một đống xinh cái gì cường a một đám người bao quanh đem lão thái thái vây quanh lên làm nàng tưởng ngã xuống đều không có phương tiện tần san ẩn ẩn nhìn đến nàng trên cổ gân xanh đều sông ra tần san không nghĩ tới còn có thể có trận này biến cố thật đúng là cẩn thận nhìn nhìn phát hiện những người đó mỗi người đều thập phần hưng phấn không có một chút không tình nguyện lao thái thái ở chỗ này thật đúng là người ghét cầu arga làm người có thể làm được này phân thượng nàng cũng coi như độc nhất phân thật là kỳ lạ tài năng tần san cảm khái hồ thúy hoa hồ thúy hoa Ngươi tiện nhân này, ta đánh chết ngươi, tấu chết ngươi cái này sắt ngàn đao, ta làm ngươi gạt ta, làm ngươi đẩy miệng hồ liệt liệt, phanh, phanh phanh phanh liền ở đại gia vây quanh người kia thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh lấy trăm mét lao tới tốc độ lao tới một người, lướt qua đám người, xông ra chung vây, giết đến lao thái thái trước mặt. Đối với nàng mặt chính là một quyền, ngay sau đó nắm tay càng là như mưa điểm, không ngừng dừng ở trên người nàng, ngươi cái tiện nhân, dám gạt ta. Lao tử hôm nay không đánh chết ngươi, còn nói làm con của ngươi cho ta làm nhi tử, cấp lao tử dưỡng lao tống trùng, nguyên lai ngươi đều là đang nói dối, dám trêu đùa ta, lao tử hôm nay không hảo hảo giáo hấn một chút ngươi, ngươi sợ là không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, cái lao bất tử, dám chơi ta, ta giết chết người nam nhân nói lời nói. Ngoại tràn ngập hung ác, chỉ nghe một chút liền cảm thấy sợ hãi. Ngươi tới, người tới, mau tới người. Cứu mạng A vừa mới còn diếu võ dương ngoài không ai bị nổi lao thái thái hiện tại lại liều mạng muốn đứng lên chạy trốn, lại bị nam nhân giam cầm lên không thể động đậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất suy yếu kêu người. Ngươi, ngươi tránh ra, ngươi làm gì, làm gì chung quanh người còn không có phản ứng lại đây kêu vương hồng nữ nhân liền vọt đi lên. Nào biết đâu rằng nam nhân một phen ném ra nàng, cút cho ta, tiểu tâm ta liền ngươi cùng nhau đánh nói lại tập trung hỏa lực đi đối phó lao thái thái đi. Ngươi cái lao bất tử, ta nói ngươi như thế nào làm ta đi ở nông thôn đâu, nguyên lai là tại đây chờ ta à, liền ngươi cái kia xuẩn nhi tử, nếu không phải xem ở hắn có điểm dùng, có thể kiếm tiền, lại sinh đứa con trai, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng hắn, liền hắn như vậy, chỉ xứng cấp lao tử đoan nước rửa chân, còn tưởng nhớ thương lão tử phòng ở nếu không phải ta hôm nay trở về, còn không biết ngươi cho chính mình tôn tử lại tìm cái cha, ngươi cũng thật hành à, nói nói, Ta là đệ mấy cái, nói, ta xem các ngươi thật đúng là chán sống, dám con mẹ nó tính kế ta nam nhân càng nói càng phẫn nộ, xuống tay càng thêm trọng. Ta, ta, ta không có, ngươi, ngươi bùng ra, cứu mạng a còn cứu mạng, ta cùng ngươi nói, hôm nay ta liền tính đánh chết người đều không mang theo sợ, ngươi tin hay không. Nam nhân biểu tình càng thêm dữ tợn tần san xem mắt chóng váng, vốn đang cho rằng muốn đại chiến một hồi. Lấy Lao Thái Thái liệu tính, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay. Không nghĩ tới sẽ sát ra tới một cái người như vậy, đem Tần San muốn làm lại chưa kịp làm sự tình toàn làm. Hung hăng thế Tần San ra khẩu khí, nhìn Lao Thái Thái bị đánh vỡ đầu, lại liền cổ họng cũng không dám cổ họng. Tần San không biết nhiều sảng, tình cảnh này thật là cực độ thoải mái, thật đúng là vừa vặn này gặp quỷ vận khí, thật đúng là nó mẹ nó dùng tốt, bất quá người này ai à, Tần San tò mò. Thoạt nhìn không sai biệt lắm năm 60 tuổi bộ dáng, an mặc một kiện đen tuyển áo sơ mi, hạ thân một kiện quần đùi, ở dẫm lên một đôi dép lê, toàn bộ một cái dân thất nghiệp lang thang hình tượng. Không ngừng tần san tò mò, những người khác cũng tò mò. Đây là ai a? Còn có thể là ai? Đại phòng lão lại bái. A, nguyên lai like là hắn, nghe hắn này ngữ khí lao thái thái lửa hắn a. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, bất quá lao thái thái cũng thật là lớn mật, người nào đều dám lửa. bị lao lại cấp nhớ thương thượng nàng còn có thể hào quá ai kêu nàng lòng tham không nghe nói là vì hắn kia phòng ở sao nay thật đúng là tự làm tự chịu hiện tại bị vật trần không có cách xứng đáng người chung quanh nghị luận sôi nổi tần san mới nghe xong hai lô thai liền nhìn đến bên kia tống tỷ đã ở tiếp đón người đi qua chính là cơ hồ không có người đáp ứng này liền xấu hổ cố tình lúc này cái kia láo lại ngừng lại ta phi Cái lao đông tây, dám gắt ta, hôm nay đây là lời tức, các ngươi một nhà đều cho ta ở nhà ngoan ngoan trở, ta hôm nay còn muốn đi. Thử lão lại hướng về phía trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người khinh thường nói, quét đến bên này thời điểm, nhìn đến tần san, tạm dừng hạ, nhưng thực mau lại ném đầu liền đi rồi. Tới tới tới, mau tới người, đem nàng đưa bệnh viện đi, chạy nhanh, chạy nhanh tống tỉ ở hắn vừa đi, liền tiếp đón người chung quanh hỗ trợ. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Không nghĩ tới sự tình sẽ lấy như vậy một cái quỷ dị cảnh tượng hạ màn, không thể không nói nàng vận khí thật đúng là có điểm hảo, bất quá quản nó như thế nào giải quyết, không thành vấn đề liền tốt nhất, đặc biệt là lao thái thái còn bị tấu đến như vậy thảm, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục không được, bao ứng báo ứng. Hảo, không có việc gì, bảo bối, chúng ta vào đi thôi tần san nhắc tới đồ vật đối Giang hàng nói. Thảo Giang Hằng đáp ứng rồi, Tần San dẫn đầu đi vào, lại không chú ý tới Giang Hằng nhìn chằm chằm vừa mới mấy người kia ở địa phương nhìn nửa ngày, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt. Nếu Tần San ở chỗ này nói, khẳng định sẽ phát hiện hắn đôi mắt có bao nhiêu đáng sợ, lạnh băng, vô cơ chết, không có chút nào cảm tình, như là đang xem đàn người chết giống nhau. Chương 16. Tiểu Tần mua đồ ăn đi a, đúng vậy Tiểu Tần ngươi này thịt nào mua, không tội a. Đủ phỉ, này đến, có bốn chỉ mỡ đi. Hôm nay vận khí tốt, vừa lúc đụng phải xưởng chế biến thịt đưa thịt lại đây, đuổi kịp, ngươi hiện tại đi nói, còn có. Kiêng hành, ta đem quần áo lượng liền đi xem tần san một đường đi tới, vẫn luôn đều có người cùng nàng chào hỏi, tuy rằng mới trụ tiến vào bất quá một tuần tà hưu, mà thôi, nhưng là nàng cùng nơi này người trước mắt ở chung còn tính vui sướng. Đương nhiên không bài trừ có kia chén sủi cảo công lao. lần trước tần san cùng lấy dương lão thái thái cầm đầu dương ra người sẽ bước một phen lúc sau thuận lợi trụ vào tiểu lâu tần san trụ lầu hai tận cùng bên trong toàn bộ lầu hai ở mười mấy hộ nhân ra ngày thường tan tầm thời gian không biết có điểm náo nhiệt sự tình sau khi kết thúc tần san đem mua tới thịt băm thành nhân bao một nồi to sủi cảo lưu đủ chính mình ra ăn dư lại tất cả đều cấp tặng đi ra ngoài đương nhiên chỉ tặng giúp nàng người cái khác Đó là liền cái sủi cảo ra đều nhìn không thấy, vào lúc ban đêm, chỉnh đống lâu phiêu đều là sủi cảo mùi hương, còn có phanh phanh phanh thanh âm, vang dội cực kỳ, vừa nghe liền biết ở đánh người, tần san làm bộ không nghe thấy, trả giá cùng được đến đều là thành có quan hệ trực tiếp, một tia lực không ra còn muốn nàng chỗ tốt, không có khả năng. Ở trên phố tìm cá nhân hỏi đường còn muốn nói thanh cảm ơn, muốn ăn ăn không, không có cửa đâu. Một chén sủi cảo làm Tần San một chút tại đây đống trong lâu có tiếng, sủi cảo a, vẫn là bệnh diện, hiện tại nhà ai bất quá năm bất quá tiết sẽ ăn cái này, Tần San nhanh chóng đặt chính mình hào phóng sang sảng hình tượng, trong khoảng thời gian ngắn lâu nội hàng xóm đối nàng nhưng nhiệt tình, kia ánh mắt, hận không thể đem Tần San đương thành sủi cảo. Đương nhiên cũng có nói tiểu lời nói, bất quá cũng chỉ là ở sau lưng nói thầm, Tần San coi như không nghe thấy. Nàng cũng biết này chung tình huống là tạm thời. Chờ tần san từng ly hôn, lại mang theo hải tử sự tình truyền ra tới lúc sau, đến lúc đó chờ đợi nàng sợ là mưa rền gió dữ. Tiểu tần, nhà ngươi đứa con này cũng thật ngoan, chính mình một người ở nơi đó ngồi cũng không hề răng, ngươi nói hắn một cái nho nhỏ nhân nhi, xem báo chí còn xem đến như vậy hăng say, biết chữ sao? Hắn không phải còn không có đi học sao? Tiểu hải tử sao? Mặc kệ hiểu hay không, nhìn đến mới mẹ đồ vật liền có hứng thú. kia nhưng không nhất định, ta xem nào, nhà các ngươi hải tử nhưng không bình thường, hắn nhưng nghiêm túc đang xem, kia xuyến xuyến, vài phút liền phiên mặt, hai ba thiên thời gian, nhà của chúng ta nửa năm đều mau cho hắn xem xong rồi, phải không? phải không? ai nha? kia có, tiểu hải tử sao? chính là nhìn chơi tần san chớp chớp mắt xua tay, cười đến càng nhiệt tình, kiên trì không cho người khác nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, thật là. Ngươi cho rằng liền ngươi một người cảm thấy không bình thường sao? Nàng cũng cảm thấy hào sao? Lại nói tiếp tần san dọn đến trong tòa nhà này không sai biệt lắm cũng sắp có một tuần, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Hằng còn đuổi theo đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, thời gian còn lại hắn liền đều đại ở nhà, hỏi hắn vì cái gì? Kết quả hắn tới câu quá xuẩn, không thú vị tần san kẽ xỉu, này chẳng lẽ chính là thiên tài tịch mịch? Tha thứ nàng không hiểu, Ở một lần trong lúc vô ý thấy được báo chí lúc sau, hắn tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong, tần san thấy hắn thích xem, không chỉ có cho hắn dự định báo chí, còn đi hiệu sách đảo tới một ít thư. Tần san phát hiện cái gì thư hắn đều xem, bất quá thích nhất vẫn là những cái đó về nghiên cứu hóa học vật lý phương diện, phải nói không hổ là tương lai nghiên cứu khoa học đại lao sao. Vì thế, tần san còn đi hiệu sách riêng tìm phương diện này thư, quả nhiên. Hắn một bắt được ngay cả cơm đều không màng không thượng ăn, một lòng trầm mê ở bên trong. Thấy hắn có chuyện nhưng làm, cũng không nhàm chán. Tần san liền lo chính mình đi vội chuyện khác, ở đường phố làm lĩnh bọn họ mua lương trứng. Đại nhân mỗi người mỗi tháng 26 cân, mới sinh ra tân sinh nhi 7 cân. Ở 3 tuổi cùng 7 tuổi thời điểm sẽ gia tăng 2 cân. Giang hàng vừa lúc tuổi mụ 7 tuổi, hai người lương thực thêm lên tổng cộng mới 37 cân. Mấy năm trước thời điểm đại nhân ít nhất cũng có 30 cân, tiểu hài tử cũng có thể lấy 10 cân tả hưu, nhưng mấy năm nay mất mùa, nơi nơi đều giảm sản lượng, mỗi người đều đến lạc khẩn lương quần sinh hoạt, các đơn vị nhà máy liền nghĩ mọi cách cấp công nhân viên trước gia tăng đồ ăn. Ở nhà máy đất chống chống rau, cải tiến vo gạo, nấu cơm phương pháp, kiên quyết không cho một cái mẹ xôi dòng trốn, thêm thủy, thêm càng nhiều thủy nấu cơm, còn có nghĩ cách gia tăng đại thực phẩm sản lượng tới thay thế đồ ăn. Thấp tiêu chuẩn, giao dưa đại chính là hiện tại mỗi người trong miệng kêu khẩu hiệu, này trong đó đại tự chính là chỉ đại thực phẩm, đại thực phẩm cũng phân mấy loại, tốt nhất tự nhiên là nhân công hợp thành nhân tạo thịt, nhân tạo thịt tinh, diệp lòng trắng trứng chờ kém cỏi nhất chính là từ cây nông nghiệp dơm cán, lá cây, sắc làm thành, ăn đến trong miệng chính là một cổ thô giáp cay đắng, muốn uống mấy ngụm nước mới có thể nuốt xuống đi, nhưng không ăn phải đói bụng, khó ăn tổng so đói. Chết hảo. May mắn tần san cùng giang hàng ăn uống không lớn, này đó đồ ăn cũng không sai biệt lắm vừa mới đủ ăn, chính là cái khác gia đình liền không được, hiện tại nhưng không có kế hoạch hóa gia đình cách nói. Một nhà lao lao tiểu tiểu ít nói cũng đến mười tới khẩu người, nếu là vợ chồng công nhân viên còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng nếu chỉ có một công nhân, muốn dưỡng cả gia đình, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa càng miễn bản lúc này đồ ăn đại đa số vẫn là hoa màu, khoai tây khoai lang đỏ đậu tăm chờ chỉ có ngày lễ ngày tết mới có khả năng mua được trăm phần định lượng gạo bạch diện trong khoảng thời gian ngắn đầu đường cuối ngõ mỗi người sắc mặt càng hoàng cổ căng thế người lớn lên đều giống ma cán giống nhau mập mạp cũng có bất quá đó là đói ra tới càng chuẩn xác tới là dinh dưỡng bất lương tạo thành xương vụ bệnh được cái này bệnh người từng năm đều ở tăng lên hiện tại ở trên đường cái càng là tùy ý có thể thấy được nhiễm bệnh người có thể bằng bác sĩ chứng minh đi khai một phần khang phục phấn lấy về ra phao nước uống nghe nói hương vị cũng không tệ lắm trị liệu này bệnh cũng rất có hiệu quả tần san lanh đến mua lương chứng, lại cầm triệu tỷ cấp khai chứng minh đi thị nhân sự cục báo danh tham gia xưởng sắt thép chiêu công khảo thí ở nơi đó nàng lại cẩn thận hỏi thăm một phen, chiêu chính là một cái hồ sơ quản lý viên muốn sẽ đọc sẽ viết ít nhất đến sơ trung bằng cấp nàng còn nghe nói Thiên nhiệm là bởi vì trong nhà quan hệ không rõ lắm bị loát xuống dưới, hiện tại nhà máy có không ít người đều mắt thèm cái này chức vị, nhưng đại đa số người đều là thất học, ghê gớm, có chút người thượng qua đêm giáo, tham gia quá xóa nạn mù chữ ban, nhưng là không có tần san đứng đắn trường học sơ chung tốt nghiệp có năm chắc. Dù sao cũng là không cần hạ nhà xưởng lấy chính là cán bộ tiền lương tiêu chuẩn cùng lương thực định lượng, ít nhất có thể ở hiện tại phân thượng ở gia tăng ít nhất 5 cân tài hữu càng miễn bản cái khác. Cho nên Tần San đối cái này công tác trí tại Tất Đắc. Khảo thí ở một tuần lúc sau, mượn cơ hội này Tần San cũng có thể về nhà một chuyến, trừ bỏ cùng Tần Mẫu nói một chút chính mình tình huống, còn muốn đi nhìn xem Giang Hằng nói Hoàng Kim. Nương, ngươi xem, ta nhặt được đồ vật Tần San vừa vào cửa, Giang Hằng liền xông tới, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng xem. Tin, ngươi nhặt cái này làm gì, đều đã hỏng rồi. Ta phải làm cái thực nghiệm, xem có cái gì hiệu quả. Vừa lúc, hiện tại có luyện tập đối tượng Giang Hằng dơ tin hưng phân nói, từ lần trước Tần San nói lỡ miệng, đem thực nghiệm hai chữ nhắc mãi ra tới lúc sau, hắn liền đem cái này treo ở bên miệng. Thực nghiệm, cái gì thực nghiệm, ngươi còn nhỏ, làm này đó rất nguy hiểm, nếu là thương tới rồi chính mình làm sao bây giờ. Tần San lông mày vừa nhíu, không thể không nói, Giang Hằng ở vật lý phương diện này xác thật có thiên phú. Thư thượng nguyên lý chỉ nhìn một lần, liền dám động thủ, lại còn có thành công, nghe nói hắn còn chạy tới sửa chữa trạm giúp nhân ra tu đồ vật. lần trước cư nhiên còn tránh năm mao tiền. Đem tần san cấp cả kinh, còn tưởng rằng hắn lừa nhân ra, lặp lại dò hỏi mới yên lòng. Bất quá nàng cũng biết, đứa nhỏ này không thể dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi, đáp dụng phát triển ánh mắt. Chính là hắn này phát triển đến cũng quá nhanh, từ xa lạ đến thuần thục giống như chỉ là một nén nhang công phu. Vài lần xuống dưới, tần san đều chết lặng. hiện tại đừng nói hắn phải làm thử nghiệm, liền tính hắn nói chính mình muốn trời cao, tần san cũng sẽ không kỳ quái. Chính là cái này, ta đã chuẩn bị đã lâu, rất muốn thử xem, nương, ngươi nếu là không cho, vậy quên đi giang hàng điếu môi, ủy khuất nói. Không có không cho, chính là sợ ngươi thương đến chính mình không có nguy hiểm, nương, cái này rất đơn giản giang hàng thấy thế vội vàng giải thích. Tần San từ đem hắn tiếp nhận tới lúc sau, cơ hồ mọi chuyện đều dựa vào hắn, chính là không nghĩ hắn giống như trước giống nhau sống được như vậy ở nhẫn. Hiện tại xem hắn túi đầu, rất là thương tâm, Tần San cũng không đành lòng. Hành, ngươi đi làm đi, bất quá phải chú ý an toàn ước. Cảm ơn nương, nương, ngươi thật tốt, bá giang hàng hôn Tần San một chút, chạy ra, đi đến một nửa lại ngừng lại, đầy mặt nghiêm túc nói nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người khi dễ ngươi. ai ngờ khi dễ ngươi ta giết chết hắn nói hắn còn phất phất tay thần san không để ở trong lòng chỉ đương hắn là thuận miệng nói cười nói kia cảm ơn ngươi a cùng thời gian chỉ có mười mấy mét vuông trong phòng tối tăm ánh đèn hạ một người nằm ở trên giường nửa ngày đều không thể động đậy ngươi xác định nàng ly hôn bên cạnh một cái lao nhân năm sáu tuổi vỡ cằm chiều trên giường người hỏi kia nhưng không ta riêng làm trấn bang đi hỏi thăm còn có thể có sai, ngươi không tin nói, có thể tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. nàng phía trước nam nhân liền ở nhà máy đương chủ nhiệm, nghe nói bị nàng tìm tới nơi này, ngoa không ít tiền, đều mau hận chết nàng. ngươi muốn đem cái kia thế nào, hắn khẳng định sẽ không xuất đầu, sẽ lao thái thái một hơi đem nói cho hết lời, liền bắt. đầu dương miệng mồm to hút khí, lại tác động miệng vết thương, đều do cái này lao bất tử. ai nha, lớn lên nhưng thật ra rất đối vị. nhưng nàng thành phần hảo không giống phía trước cái kia như vậy hảo làm a lão nhân đuốt trên đầu còn không có dư lại mấy cây đầu tóc khó xử nói sợ cái gì chờ gạo nấu thành cơm không thể cũng có thể nói nữa nàng còn mang theo nhi tử ngươi còn có thể bạch đến một cái nhi tử hơn nữa nói nơi này lão thái thái tạm dừng hạ liếc mắt nhìn đi không có gì bất ngờ xảy ra lão nhân ánh mắt một chút sáng hơn nữa cái gì lão nhân nôn nóng hỏi nàng còn trẻ Nói không chừng ngươi còn có thể ra còn có con đâu lao thái thái chậm gì gì nói. Đúng vậy, đối lao nhân vội vàng đứng lên hưng phấn xoa tay nói, hành, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, nếu là lại lừa gạt ta, ta giết chết ngươi, nếu lần này ta thành công cùng nàng kết hôn, chúng ta đây trước kia trướng liền một bút mùa bán lao nhân nói xong câu đó liền vội vàng vội đi rồi. Chờ lao nhân đi rồi, phía trước tránh ở trong phòng bếp người cũng ra tới, nương. Hắn muốn không đem kia nữ nhân làm tới tay, đem chúng ta cung ra tới làm sao bây giờ. Hắn dám lao thái thái một tiếng quát trói thai, cung ra tới thì thế nào, không thừa nhận là được, trừ bỏ chúng ta, còn có ai biết chuyện này, hừ, xú, dám chiếm lao nương tiện nghi, ta một hai phải nàng sống không bằng chết không thể, hừ, lại nói tiếp, nàng còn phải cảm tạ ta, ai có thể coi trọng nàng một cái ly hôn nữ nhân, ta đây chính là giúp nàng đại ân, cái hồ mị tử, cũng chỉ xứng gả cho láo lại loại người này. Lao thái thái mãn nhãn âm lênh nói, nữ nhân bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, vội vàng túi đầu, đứng rồi, có kiêm một nhà tin tức sao? Không, không có, nhà máy, bệnh viện, quê quán, đều hỏi, không có người biết bọn họ đi đâu. Tang lương tâm, bạch cấp cơm hàn An dưỡng cái bạch nhãn lang ra tới, tiếp tục tìm, tưởng rời đi, không dễ dàng như vậy. Lao thái thái chủ y đầu giường, hoán hận nói, Là, là, lập tức đi, lập tức nữ nhân liên tục gật đầu. Nếu Tần San ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tới này ba người chính là phía trước tới nháo sự dương ra người, còn có cái kia đánh người lão nhân. mười 17. Tần San còn không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng, nàng hiện tại chính vội vàng chuẩn bị khảo thí sự tình. Phía trước là tính toán ở khảo thí trước về quê một chuyến, đem chính mình trong khoảng thời gian này sự tình cùng Tần Mẫu. Thần ra người đều nói thượng vừa nói, cũng làm cho bọn họ yên tâm. Rốt cuộc lâu như vậy không trở về, cũng không có âm tín, cũng không biết trong nhà có nhiều nữa cấp. Hai cài em dâu là đối nàng nhiều có không thích, nhưng tần phụ cùng tần mẫu lại đối nguyên thân cũng không tệ lắm. Có chút tiểu tâm tư, ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ thiên vị kia hai cái đệ đệ, bất quá tóm lại là tiểu tiết. Hốn hồ ở nàng ly hôn về nhà sau bọn họ cũng không nhiều so đo. chỉ là một lòng tưởng lại cho nàng tìm hảo nhân ra. Nàng không tính toán đoạn thân, tự nhiên là muốn giải thích một phen. Nhưng là ngày hôm qua nàng mua chút điểm tâm, trái cây còn có thịt đi xưởng khu xem triệu tỷ, chuẩn bị hảo hảo cảm tạ hạ nàng, rốt cuộc cho chính mình giúp lớn như vậy vội, đã là tìm phòng ở, lại là giới thiệu công tác, không biết còn tưởng rằng các nàng hai là thân thích. Bất quá xác thật phát sinh quá như vậy ô long, lần trước nàng thượng nhân sự cục báo danh thời điểm. Người khác liền cho rằng nàng là triệu tỷ cái nào thân nhân, còn làm ơn nàng ở triệu tỷ trước mặt nói tốt, rốt cuộc nhà ai không nghĩ nhiều ra một cái công nhân đâu. Tần san đánh cái ha ha mới tính hôn qua đi, có thể nói, từ nàng đến nơi đây tới, cơ hồ mỗi chuyện đều dính nàng quang, đương nhiên đến hảo hảo cảm ơn nàng mới được. Nhưng từ nhà nàng ra tới, tần san tâm tình liền không phải như vậy mỹ lệ, triệu tỷ nói cho tần san một tin tức. Vốn dĩ lấy tần san bằng cấp tham gia cái này chức vị cạnh tranh, không có 10 thành nắm chắc, cũng có 7 thành, chính là ai biết lâm thời xuất hiện một cái biến cố, tình lâm thời điều động một người lại đây đương phó sưởng trưởng, phó xưởng trưởng người nhà tự nhiên cũng muốn lại đây, nghe nói nàng đối cái này chức vị cũng có ý tưởng, hơn nữa nhân gia trước kia còn đương quá bột mì xưởng tuyên truyền viên, có thể viết sẽ họa, có kinh nghiệm à, có thể so tần san này nông thôn đến mạnh hơn. Nhiều. thiên thời điệu lợi nhân hòa, toàn đứng ở nhân ra bên kia, tần san lấy cái gì cùng nàng so, nhưng nàng không phải dễ dàng liền nói từ bỏ người, cũng chưa nỗ lực, như thế nào liền biết không được. Ngay cả triệu tỷ cũng an ủi nàng mất đi công tác này, còn sẽ có lần sau, nhưng ai đều biết cơ hội khả năng chỉ có một lần, về sau có lẽ sẽ không lại có. Hiện tại trong thành thị cái gì đều thiếu, chính là không thiếu muốn làm công nhân người, lần này không được, về sau liền càng khó. cho nên nàng làm cho triệu tỷ thời điểm mặt ngoài không sao cả nhưng là lại ở sau lưng hạ rất nhiều khổ công phu không nỗ lực liền từ bỏ nàng không căm lòng nếu khác so bất quá vậy chỉ có thể ở khảo thí trên dưới công phu thần san mấy ngày này đảo thật nhiều về sắt thép chuyên nghiệp phương diện thư mỗi ngày liền đem thư lương cơm gặm tới gặm đi không có rảnh rôi thời điểm bởi vậy ở khảo thí trước nàng đều không thể về nhà nhưng nàng vẫn là viết phong thư gửi trở về Đại khái nói chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, thuận tiện giải thích chính mình không thể trở về nguyên nhân, lẽ ra hiện tại hẳn là tới rồi, cũng không biết các nàng nhìn đến sau sẽ như thế nào. Lúc này xa ở nông thôn tần gia, đại quốc, ngươi đại tỷ nói chính là thật sự, nàng ở trong thành mua phòng ở, còn phải làm bắt đầu làm việc người, nàng chưa nói dối đi, nàng có phải hay không sợ ra trở về trong nhà có người muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Tần Mẫu nói đến nơi đây tạm dừng hạ, Ánh mắt liếc liếc chính mình hai cái con râu, hai người vội vàng túi đầu, tránh đi tần mẫu tầm mắt. Ngươi cùng nàng hồi âm nói, có ta ở đây, như thế nào cũng không có thể thiếu nàng một ngụm ăn, làm nàng chạy nhanh trở về. Nương, ta thật không lừa ngươi, ngươi xem, nhị tỉ mặt trên sắc sắc thật thật viết nàng đã ở thành phố Đặc chân, này lập tức liền phải trở thành công nhân, ngươi muốn cho nàng trở về, không phải uổng phí công phu, nặng, không tin. chính ngươi xem tần đại cốc đem tin đưa cho tần mẫu xem này ngươi thật không gạt ta ngươi nhị tỷ nói chính là thật sự tần mẫu không thể tin tưởng đương nhiên là thật sự Nương, ngươi nói nhị tỷ nếu có thể lên làm công nhân chúng ta đây già có thể hay không giống bí thư chi bộ ra giống nhau có thể mua một cái nồi a tần đại cốc cợt nhà hỏi ngươi nhưng câm miệng đi ngươi nhị tỷ còn không có kiếm được tiền ngươi liền nhớ thương thượng Ngươi cũng không biết xấu hổ tan này không phải mỗi ngày đều ăn kia ấm sành nấu đồ vật, nị sao? Nương, ngươi chẳng lẽ không nhị? Tần đại cốc làm lúc nói. Được rồi, về sau lại nói, ta mau chân đến xem trong nhà có không có đồ vật có thể gửi cho ngươi nhị tỷ. Đi rồi tần Mẫu không kiên nhẫn nói, là, là, vậy ngươi đi thôi tần đại cốc bồi cười nói, biết nàng đây là đáp ứng rồi. Nương, nương, ta đi ra ngoài tần san đang xem thư. Liền nghe được Giang Hằng nói, đầu cũng không ngâng, ân, nhớ rõ giữa chưa phải về tới ăn cơm á ân Giang Hằng lớn tiếng đáp, thực mau thần san liền nghe được mở cửa thanh âm. Một lát sau liền không có động tĩnh, hẳn là đi ra ngoài, bất quá đứa nhỏ này phía trước không phải nói không thích đi ra ngoài chơi. Như thế nào hai ngày này lại bắt đầu hướng bên ngoài chạy, xem ra mặc kệ hắn nhiều thông minh, cũng trước sau vẫn là cái tiểu hài từ sao? Thần san bật cười. lại tiếp tục đọc sách đi. Giang Hằng, Giang Hằng, hôm nay chơi cái gì? Đúng vậy, Giang Hằng, ngươi lại làm ra cái gì hảo ngọn tới? Giang Hằng vừa mới đi ra ngoài đã bị một đám đại tiểu hài cấp vây quanh, mỗi người nhìn hắn đều là vẻ mặt hưng phấn. Giang Hằng từ tới nơi này lúc sau, liền lấy chính mình thông minh nhanh chóng tích lũy một đám tiểu đồng bọn, mỗi người đều duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. "Coi a, ta lại phát hiện một cái đặc biệt hảo ngoạn đồ vật." các ngươi muốn nhìn một chút sao? Giang Hằng cười đến đặc biệt ngọt, vừa thấy chính là đại nhân sẽ thích cái loại này bé ngoan. Tường bốn năm cái tiểu hải tử trong miệng một lời nói, hành, chờ nói Giang Hằng liền từ trong túi móc ra một cái hình chữ nhật cùng loại ống nghiệm dạng một cái trong suốt cái ống ra tới. đây là cái gì? có ích lợi gì? muốn như thế nào chơi? đúng vậy, đúng vậy, Giang Hằng, muốn như thế nào chơi? ngươi dạy dạy chúng ta bái. Giang Hằng thần bí cười, lại móc ra một hộp que diêm, một hoa, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Giang Hằng trên tay đột nhiên liền thoát ra một bó hỏa tới, ngọn lửa lại đại lại lượng, tương đương đẹp. Bọn nhỏ đầu tiên là bị hoảng sợ, chờ xác định không nguy hiểm sau, lại sôi nổi thấu đi lên. A, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Giang Hằng, ngươi thật là lợi hại, như thế nào làm được? Đúng vậy, đúng vậy, Hảo Mỹ. Có thể cho chúng ta cũng chơi chơi sao? Giang Hằng. Tiểu hài tử nhóm mỗi người trên mặt đều là kinh ngạc cảm thán, thậm chí xuất khẩu tăng uấn. Nào biết phía trước rất hào phóng Giang Hằng hiện tại cự tuyệt, không được, cái này có điểm khó, không thể cho các ngươi chơi. Ngươi có thể chơi, chúng ta vì cái gì không được? Giang Hằng, cho chúng ta chơi chơi đi, không phải có ngươi ở đâu. Đúng vậy, Giang Hằng, ngươi dạy chúng ta không phải được rồi. Không được, các ngươi cái gì không được, các ngươi thuần không ngu à? Nhân ra chính là không nghĩ cấp, còn ngây ngốc hướng trên người đấu, có liêm sỉ chút đi, có phải hay không à, láo lại nhi tử. Rốt cuộc tới, Giang Hằng rũ mắt, dương cường vĩ, lại là ngươi. Cái gì cố ý, Giang Hằng lại không phải ngươi, đến người khác trong miệng đồ vật chính là muốn đuổi ba dặm lộ cấp moi ra tới, ngươi cái tiểu môi. Nói đúng, Giang Hằng mụ mụ xinh đẹp lại hào phóng, đâu giống ngươi mãi, lớn lên đen xỉ, còn hung thân ác sát. Lần trước cậu đản chính là ăn ngươi một viên đường, kết quả bị ngươi nãi cái kia lão môi cấp phải đi về, còn bị hắn ba đánh thành cái heo sọ não, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác, trước quản quản chính ngươi đi, hừ. Dương Cường Vĩ, ta nếu là ngươi, sớm mắc cỡ chết được, mệt ngươi còn suốt ngày thổi phồng chính mình có bao nhiêu co tiền, nhiều lợi hại, có tiền như thế nào còn so đo một viên đường a ta đều thế ngươi tao đến hoảng. xấu hổ xấu hổ xấu hổ người nói chuyện còn riêng quát cả mặt, tràn đầy cười nhạo Dương Cường Vĩ, không biết xấu hổ Trang có tiền, gạt người tinh, mau cút, mau cút, mau mau lan không biết xấu hổ, gạt người tinh, mau cút, mau cút mau mau lăn mấy cái hài tử cùng nhau mắng các ngươi nói bậy, ta mới không phải, không phải, Giang hàng hắn mới là ta nãy đều nói mẹ nó là cái không ai muốn đồ đê tiện, đồ đê tiện, biết không? Dương Cường vĩ chỉ vào Giang Hằng đỏ mặt kia thay nói, Giang Hằng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia như là muốn năn hắn. Dương Cường vĩ bị hoảng sợ, tiện đà phản ứng lại đây, thẹn quá thành giận, chính mình cư nhiên bị cái nhóc con ánh mắt cấp hù ở, như thế nào? Ta nói được không đúng sao? Mẹ ngươi đều bị cha ngươi vứt bỏ, ngươi cũng giống nhau, cha ngươi tình nguyện đi dưỡng kia nhà tư bản cho con tử đều không nghị quản ngươi, ngươi cái hạ tiện thôi. Cũng liền lao lại không chê ngươi đương con của hắn, nói không chừng lao lại còn sẽ thật. Cao hứng, các ngươi đại gia hỏa nói ta nói có đúng hay không dương cường vị hướng tới đi theo phía sau đám kia người hỏi. Không sai, lão lại thích nhất tìm người khác đương nhi tử, nói không chừng giang hàng người còn có thể đem trên tay hắn phòng ở cấp lửa tới tay đâu. Đến lúc đó, ngươi liền có lớn hơn nữa chỗ ở, úc, còn có mẹ ngươi đại hô mị tử, cũng có thể cùng đi. Láo lại hắn nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền phải chảy nước miếng, Ngươi cái kia mẹ thật là lại thích hợp bất quá. Ha ha, ha ha, ha ha cùng Dương Cường vi cùng nhau người tức khắc mỗi người đều cười ha ha. Các ngươi đánh rắm, Giang Hằng mẹ mới không phải người như vậy. Đúng vậy, mới không phải, Giang Hằng, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, chúng ta tin tưởng ngươi. Chính là, chúng ta tin tưởng tần a di mấy cái đứng ở Giang Hằng bên này hài tử chính nghĩa tràn đầy nói. Ừ, có phải hay không, quá đoạn thời gian các ngươi sẽ biết, chúng ta chờ xem. Như thế nào, ta nói không đúng sao. Chừng, ngươi lại chừng ta thử xem, tiểu tâm ta đem ngươi tròng mắt cấp đảo xuống dưới, cái tiểu tiện phôi, gì, ngươi trên tay chính là cái gì, cho ta xem nói một phen đem giang hẳng cái ống cấp đoạt qua đi. Đó là giang hẳng. Ngươi còn trở về, chúng ta muốn chơi. Dương Cường Vĩ, ngươi dựa vào cái gì lấy đi. Mau còn cho hắn. Dương Cường Vĩ cười đến đều nhìn không tới đôi mắt, thì toàn tê ở bên nhau, đầy mặt nếp gấp. Cả người chính là cái mới ra lò nóng hầm hập đại bánh bao cuộn. a là của hắn, vậy càng tốt, ta cầm đi a nói xoay người liền đi. Giang Hằng, làm sao bây giờ, đồ vật bị đoạt đi rồi. Đúng vậy, Giang Hằng nếu không chúng ta đi nhà hắn đi. Không được, ngươi không biết hắn cái kia mãi là người nào a keo kiệt lại ngon độc. Nếu như bị nàng đã biết, chúng ta nói không chừng sẽ giống cẩu đản giống nhau, mông nở hoa. Chính là, Giang Hằng đổ vật. Không quan hệ, thôi bỏ đi, ta lại một lần nữa làm một cái. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi vừa mới vẫn luôn không mở miệng Giang Hằng hiện tại cười đến giống đó nở rộ hoa, sán lạn cực kỳ. tố lạc, tố lạc mấy cái hài tử cuốn lấy Giang hàng hoan hô lên. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Giang Hằng không cự tuyệt. chiều những người đó đi địa phương nhìn thoáng qua hẳn là không đã bao lâu thật là chờ mong a vừa mới kia tiểu tử là dùng căn que diêm sau đó trên tay liền bốc hỏa đúng không dương cường vị đi rồi một đường hỏi không sai sắc thật là đúng vậy bất quá chúng ta dùng que diêm như thế nào liền không được đúng vậy vừa mới ta xem đến rõ ràng hắn chính là làm như vậy có phải hay không hỏa không đủ đại a hỏa không đủ đại Dương Cường Vĩ âm thầm nói thầm, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, hỏa không đủ đại, tăng lớn không phải được rồi, phóng bếp lò thượng thế nào? Đúng vậy, bếp lò, ta như thế nào không nghĩ tới, Cường Vĩ, không thấy ra tới à, ngươi này đầu cũng không giống người khác nói như vậy khoa trường, ta xem không giống thiết, đảo giống cục đá, có tiến bộ ai trong đó một người vớt đầu của hắn, nghiêm túc nói, ha ha, kia nhưng không sao, ta lại không ngu. Ta mãi mỗi ngày đều nói ta thông minh đâu. Nàng nói, ta về sau chính là đương sinh viên Liêu Dương Cường Vĩ tự hào cười nói. Có người a, cường vĩ, không tuổi a, đủ thông minh, cường vĩ. Kia hiện tại liền đi. Đi thôi, còn gõ sát cái gì, chạy nhanh. Đi, đi, đi một đám người kết bạn tới rồi hàng hiên Dương Cường Vĩ cửa nhà nấu cơm địa phương. Kết quả Dương Cường Vĩ vừa đến cửa, bên trong liền truyền ra thanh âm tới, ai a. là ta mãi ta đã trở về úc là cường vị a ở nhà hảo hảo chơi a muốn ăn cái gì tới mãi nơi này a dương lao thái thái nói xong liền quay đầu âm mặt nhìn về phía đứng ở nàng đầu giường người ta nói lời nói không được ta ngồi xồm hai ngày cũng chưa nhìn đến nàng ra tới nàng cái kia nhi tử nhưng thật ra nhìn đến quá vài lần ngươi đến giúp ta đem nàng cấp làm ra tới ta mới hảo xuống tay dựa vào cái gì đây là chính ngư sự Nói nữa, ta lại không chỗ tốt lấy cái chết lao nhân, chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, đã tưởng con ngựa chạy, lại không cho con ngựa thảo, mị đến hắn. Hành nga, không nghĩ hỗ trợ đúng không, vậy trước làm ta từ trên người của ngươi xả xả giận, vừa lúc ta hai ngày này cũng tương đương khó chịu, bị ngươi lừa sau cái kia kính còn không có hoán lại đây đâu. Láo nhân cũng là cái hôn không tiếp, thấy lao thái thái tương áp chế hắn, trực tiếp chuẩn bị thượng thủ, dù sao mặc kệ nàng không đáp ứng. Hắn cũng chưa có hại Đánh nàng một đốn Nói không chừng nàng còn càng nghe lời Này bà nương à Chính là thiếu thu thở Phía trước hắn cái kia địa chủ gia tiểu thư Còn không phải ghét bỏ hắn Tấu thượng vài lần Không phải ngon nhiều Làm làm gì liền làm gì Liền cái dám cũng không dám phóng Dương lão thái thái nhìn đến hắn thật chuẩn bị đi lên động thủ Trong lòng thẳng chửi má nó Nàng vừa kinh vừa sợ Sớm biết rằng lúc trước liền không lừa hắn Hiện tại xem như bị ăn vạ. Cái lao bất tử. Gì, như thế nào liền nát, còn tưởng rằng cái gì thứ tốt đâu, hộ đến như vậy khẩn, tiện nhân dùng đồ vật cũng không phải cái gì hảo hóa dương cường vĩ nhìn đến nát keo quản bất man nói. Đúng vậy, đúng vậy những người khác liên thanh phụ họa Cường vĩ, hỏa, hỏa, hỏa trong đó một người đột nhiên đẩy mặt hoảng sợ nói. Cái gì hỏa, nơi nào có hỏa, người đôi mắt mù đi dương cường vĩ như mày. Thật sự, cường vĩ, hỏa. hỏa liền ở ngươi phía sau ngươi không tin chạy nhanh nhìn xem người nọ nuốt nuốt nước miếng nói ai nha ta mà ơi thật sự có hỏa này nơi nào tới cứu mạng a cứu mạng a dương cường vĩ xoay người vừa thấy chính mình mặt sau sợ tới mức cả người đều ở run con thất thần làm gì chạy a một đám người cũng không biết ai hô câu nói đại gia lúc này mới phản ứng lại đây bằng mau tốc độ từ hàng hiên sông ra ngoài chương mười không hảo không hảo Cháy, cháy tần san đang ngồi ở trong nhà gầm thư, kết quả bên ngoài liền truyền đến nữ nhân tiếng thét trói thai. Cháy, nơi nào, ở nơi nào? Cậu đàn mẹ, ngươi đừng lại là hù người đi, nơi nào cháy, ta như thế nào không phát hiện? Thật sự, thật sự, liền ở phía trước, ta cái nương, thật lớn yên, này đến là bao lớn hỏa. a! Tần san vừa ra đi, liền thấy toàn bộ tiểu lâu người đều ở hướng bên ngoài tễ, giống hạ sủi cảo dường như, phía sau tiếp trước. e sợ cho kém cỏi, Nương, chúng ta muốn đi xem sao. Giang Hằng cũng theo sát tần san ra tới, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng là tần san vẫn là có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Hiện tại xem ra đảo thật sự giống cái tiểu hải tử, chơi tâm đại, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo Giang hàng mặt, như vậy muốn đi xem náo nhiệt. Ân, muốn đi, nhưng là nương không nghĩ nói, liền tính, ta chính mình một người cũng có thể ở nhà chơi lời tuy nói như vậy. nhưng hắn nắm tay lại gắt gao nắm chặt không có buông ra, thực khẩn trương. Tần san phụt một tiếng cười, ai nha, ta bảo bối, ngươi thật đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, đi, như thế nào không đi, ngươi muốn đi nói đương nhiên muốn đi giang hẳng vừa nghe cả người đều thả lỏng lại. Tần san sờ sờ đầu của hắn, về sau nghĩ muốn cái gì, cũng muốn hào phóng mở miệng, trực tiếp cùng nương nói, ta là ngươi nương, không có lời nói là không thể đối ta nói, biết không? Ân Giang Hằng thật mạnh gật đầu, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Tiên ương, chúng ta chạy nhanh đi xem Giang Hằng nói liền lôi kéo tần San quần áo hướng ra phía ngoài đi. Tần San kinh ngạc, không có cự tuyệt, tùy hắn đi. Nói thật, tới nơi này lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy Giang Hằng xuất ruột. Ngày thường hắn mặc kệ làm cái gì, đều là một bộ tính săn trong lòng bộ dáng, một chút đều không giống cái tiểu hải tử. Có đôi khi tần san đều muốn nhìn một chút hắn cấp lên sẽ là cái dạng gì, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Hai người một đường đi ra ngoài hướng tới bốc khói địa phương về phía trước đi, bất quá vài phút liền đến, ly tiểu lâu, không xa, khó trách tiểu lâu người có thể nhìn đến. Chờ tần san tới đó thời điểm, chung quanh đã sớm đã bị đám người cấp vây đến chật như nêm tối, nàng ôm răng hằng, hoa thật lưa kính, mới miễn cưỡng tê đến trung gian. Bất quá may mắn nàng còn không tính lùn, vừa lúc có thể thấy được bên trong tình cảnh. Chứ bỏ tới xem náo nhiệt người ở ngoài, còn có công an, dân binh tuần tra đội, quân nhân, bất đồng cương vị xuyên bất đồng trang phủ, thông qua quần áo là có thể xem cái đại khái. Thần san thậm chí còn nhìn đến mấy cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên bộ dáng người, kia khí chất, kia biểu tình, vừa thấy chính là thói quen làm thượng vị giả người, liền không biết là cái gì cấp bậc. Nàng ở kia đôi trong đám người còn thấy được hai cái người quen, là xưởng sắt thép thời thư ký cùng viên xưởng trưởng. Hai người biểu tình đều thập phần nghiêm túc, hoàn toàn không có phía trước cùng triệu tỷ nói chuyện khi nhàn nhã. Cũng là xảy ra chuyện chính là xưởng sắt thép ký túc xá, hai người có trực tiếp trách nhiệm, sao có thể nhẹ nhàng đến lên? Bất quá việc này lại nói tiếp cũng coi như hiếm lạ, xưởng sắt thép ký túc xá tuy rằng ly xưởng sắt thép nổi hơi không xa. Nhưng là muốn nổi lửa cũng là rất khó, bài trừ nguyên nhân này, tần san tạm thời không thể tưởng được khác. Rõ ràng khả năng không lớn sự tình, lại vẫn là đã xảy ra, thật là làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Không ngừng tần san tò mò, cùng nàng giống nhau người cũng không ít. nay hêm đẹp phòng ở như thế nào sẽ nổi lửa, ngày thường đại gia nấu cơm nấu nước gì đó không phải rất cẩn thận sao. Lại nói tiếp liền sinh khí, còn không phải mấy cái tiểu hài tử ham chơi. kia hỏa là cái thứ tốt sao một hai phải đi dính hiện tại hảo đã xảy ra chuyện đừng nhìn kia mấy cái nhãi danh tuổi không lớn lá gan lại không nhỏ thật đúng là cái gì đều dám chạm vào kia có người bị thương sao có a như thế nào không có nặng, liền ở bên kia này thật đúng là thai họa để lại ngàn năm rõ ràng chính là nhà nàng tiểu hài tử tạo nghiệt nàng lại một chút việc đều không có đáng tiếc bên cạnh hàng xóm người ở trong nhà ngồi Họa từ bầu trời tới, không duyên cớ chịu này bị tội, cái này phòng ở hủy hoại, nhiều năm gia sản cũng không có, về sau cả gia đình nhưng như thế nào quá. Tần San liếc mắt một cái xem qua đi, nha, này lại là cái quen mắt người, đúng là lần trước tới tìm Tần San đại chiến một hồi, lại bởi vì ngoại ý muốn thất bại mà về dương lao Thái thái, bất quá lần này nàng liền thảm, xa không có lần trước nhìn thấy tinh thần gấp trăm lần, mắng khởi người tới kim câu hình ra. Nàng cả người ngồi dưới đất, giống choáng váng giống nhau, ánh mắt không hề tiêu cự, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nổi lửa địa phương, đáng sợ lại lỗ trống. Cả người đều đen tuyển, là bị yên hân quá dấu vết, quần áo cũng rách mướp, nơi này một khối bố, nơi đó một khối, tóc còn bị đốt trọi, rơi xuống vài sợi xung dưới, cả người nghèo túng cực kỳ, giống như là vừa mới chạy nạn ra tới. Nàng bên cạnh cũng còn nằm một người, tình hình so nàng hảo không bao nhiêu. Bất quá vừa lúc bị nàng cấp chặt mặt, Tần San không có thể thấy là ai. Có điểm đáng tiếc Tần San nghe được Giang Hằng thấp giọng nói, cái gì đáng tiếc Tần San thuận miệng vừa hỏi, này đó phòng ở Giang Hằng chậm gì gì đáp, nhưng Tần San lại có thể nghe ra hắn trong lời nói không cam lòng, đây là vì cái gì. Nhưng nàng vẫn là đáp không có việc gì, phòng ở không có có thể lại kiến đúng vậy, thất bại còn có thể lại đến Giang Hằng bình tĩnh trả lời. xác thật, thất bại có thể lại đến. Cần phải này hỏa muốn thật là nhà nàng hài tử khiến cho kia cùng chạy nạn cũng không kém bao nhiêu, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Phòng trưng các nàng ra là muốn một đêm nghèo rớt, bất quá tần san một chút đều không thể liên bọn họ. Đồng tình tâm là phải cho chân chính đáng giá đồng tình người. Các nàng không tính, ít nhất ở tần san nơi này không thể nói. Nha, nguyên lai là nhà nàng a, vậy không kỳ quái, toàn ra đều không phải cái gì thứ tốt, lão không có lao bộ dáng. suốt ngày chơi bát sỏ lá chiếm tiện nghi nhìn thấy trong nhà người khác có thứ tốt hận không thể toàn dọn về chính mình ra mới hảo lão lâm cũng không biết cùng ta oán giận quá bao nhiêu lần mỗi lần mua điểm cái gì đều đến lén lút sợ bị nàng phát hiện cấp quát tầng dưới ra tới rõ ràng là ở chính mình ra cố tình sống được giống cái tặc không biết có bao nhiêu nháo tâm tiểu nhân kia càng không cần phải nói ham ăn biếng làm đánh nhau hậu đả bắt nạt kẻ yếu liền không có hắn không làm Hiện tại chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng coi như xứng đáng. Muốn ta nói, như vậy u ác tính tử hẳn là sớm một chút liền đuổi ra sưởng khu. Bọn họ một nhà đều đem chúng ta xưởng khu công nhân viên trước không khí đều cấp làm hỏng rồi. Cố tình công hội nói cái gì nhân ra cũng không dễ dàng. Muốn nhiều thông cảm thông cảm, nói được ai giống như không khó khăn dường như. Xem, hôm nay ra việc này, bọn họ còn như thế nào rào biện, hừ Chính là... có điểm ra mặt người đều ngượng ngùng lại đãi đi xuống, nhưng nhà bọn họ, tấm tắc ta xem huyền, nơi nào huyền, huyền cái gì huyền, lần này cần là công hội cùng sưởng ủy muốn lại không đem bọn họ cấp tinh giản về quê, ta liền đi chống án, dù sao cũng là lâm thời công, thêm một cái thiếu một cái không khác nhau, cho rằng ai đều là dương trưởng khoa kia một nhà, mọi chuyện đều phải nhường bọn họ, nữ nhi bị người đánh vỡ đầu hủy dung, cũng không dám hé răng, chỉ có thể trộm chạy, ừ. Việc này muốn cách gác ta trên người, xem ta không đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất, nhét trở lại hắn nương. Trong bụng đi. Ha ha, đó là, này phụ cận ai không biết ngươi béo thẩm danh hào, ai dám khi dễ nhà ngươi hải tử a? Đương ngươi này thể trọng là bãi đẹp a? Phụ tần san một cái không ngẹn lại, cười lên tiếng, béo thẩm là thật sự béo, đại thô thô nhìn lại không sai biệt lắm, có mau 200 cân. Tần San còn tưởng rằng chính mình ở cái này niên đại sẽ không nhìn thấy mập mạp, không nghĩ tới hiện tại trước mắt liền xuất hiện một cái, trắng trẻo mập mạp, vừa thấy liền dinh dưỡng sung túc, thân thể khỏe mạnh, không phải đói ra tới. May mắn Tần San thanh âm tiểu, Ly nói chuyện lại cách vài người, mới không bị các nàng nghe thấy. Ta béo làm sao vậy, ta đây là phúc khí, ngươi nói một chút, có mấy người có thể có ta như vậy phúc khí, giống ngươi dường như, gây không kéo mấy. Làm việc cũng chưa kính, một mình ta đỉnh hai ngươi béo thẩm không phục nói. Đó là, đó là, ngươi này phúc khí nơi nào là người bình thường có thể có, phúc khí của ngươi sợ là muốn đem nhà ngươi giường đều cấp háp sụp đi. Có người cười nhạo, béo thẩm cũng là tâm khoan thể béo, nghe được lời này cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục cùng người khác bắt quái đi. Đúng rồi, kia lão lại là như thế nào cùng dương ra kia láo thái thái rảo hợp ở bên nhau. Nghe nói bọn họ hai người là bị liền cứu ra thời điểm liền đại ở một gian phòng, hai người còn gắt gao ôm ở cùng nhau. Ngươi nói, hai người thêm lên đều một trăm hơn tuổi người, cũng không thẹn thùng ha, muốn ta sớm đem mặt cấp vùi vào trong đất, cố tình hai người bọn họ còn cùng không có việc gì người dường như. Hiện tại trên đường cái, liền tính là danh chính ngôn thuận phu thề, cũng không dám trắng trận táo bạo dắt tay, xử đối tượng hai người đều còn muốn cách một mét khoan khoảng cách nói chuyện. Sợ bị người khác nói không rủ rẻ Càng miễn bàn bọn họ loại quan hệ này thật không minh bạch Nếu không phải tuổi quá lớn Đã sớm bị kéo đi ra ngoài đấu giày rách Tần san như suy tư gì Xem ra bọn họ hiện tại thanh danh cùng xú mương hương vị không nhiều lắm khác nhau Đều hôi thối không ngửi được Gần nhất hẳn là không rảnh tới tìm chính mình phiền thoái Nàng vừa lúc có thể an tâm phụ lục Ra sức một bác Tần san từ nhìn thấy dương Lão thái thái ngày đó bắt đầu Liền không cảm thấy nàng sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu, làm tốt cùng nàng đánh đánh lâu dài chuẩn bị, không nghĩ tới hiện tại lại bị lửa lớn chặn ngang một chân, nên nói bọn họ vận khí không tốt, vẫn là nói chính mình vận khí tốt đâu. Tần San sờ sờ cái mũi, tâm tình thế nhưng quỷ dị có chút sảng khoái. Nếu có thể dùng một lần đem bọn họ giải quyết liền chân chính hoàn mỹ, Tần San có chút tán đồng vừa mới béo thẩm lời nói. Ai biết hai người bọn họ đang làm cái gì hoạt động? Mấy ngày nay kia láo lại mỗi ngày hướng dương láo thái thái trong nhà toản, kia ngẩn ngơ chính là ban ngày, đều không mang theo ra tới, ngẫm lại ta liền cảm thấy ghê tởm. Ta đảo cảm thấy, này hai người còn rất xứng đôi, ác ôn xứng lao mòi, không phải vừa lúc, đỡ phải lại đi soàn soạt người khác, kia láo lại, liền không xứng tìm người trong sạch khuê nữ. Lần trước địa chủ ra cái kia, theo hắn không hai năm đã bị tra tấn được với điếu tự sát bị người buông xuống thời điểm. Cả người liền không có một khối hào da, nghe nói nhìn đến thi thể người sợ tới mức mấy ngày cũng chưa ngủ ngon rác, lao lại nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút vấn đề không có, hắn. Còn muốn lại tìm tuổi trẻ cô nương, Mỹ đến hắn. Này hai người xứng cùng nhau, khá tốt. Bất quá, ta coi hắn vẫn luôn nằm ở nơi đó không núp đích, nên không phải là bị thương đi. Cái gì bị thương, hắn là cái dạng gì người, nói không biết. Nếu là bị thương hắn còn có thể an an tĩnh tĩnh không nói lời nào, thấy quỷ, liền tính bầu trời hạ bạch diện màn thầu, ta đều không tin hắn có thể không náo sự, này sẽ sợ là đã sớm mồ nào đi lên. Liên ở bọn họ nói chuyện trong lúc, bên kia hỏa đã dập tắt, người nhiều, căn sự cũng mau, may mắn không có lan tràn đến địa phương khác, hỏa thế cũng không tính đại, bị hao tổn nghiêm trọng cũng chính là dương lao thái thái ra hòa ly nhà nàng gần cách vách hai nhà hàng xóm. À, Nhà của ta, ta phòng ở a vậy phải làm sao bây giờ a trong khoảng thời gian ngắn kia hai nhà người đều kêu lên, người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Người cái này nhai danh, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, xem ngươi về sau còn chơi không chơi, à, còn chơi không chơi bên kia có người lại khóc. Bên này tần san liền nhìn đến có cái tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc quần áo lao động, cao to, túm dương cường vi đánh, đừng nói, xuống tay còn rất tàn nhẫn. Ít nhất Dương Cường vi trên người thực mau liền xuất hiện xanh tím. Nhưng mấu chốt là người khác không mua trướng, đánh hài tử liền tính. Hài tử làm sai cũng là đại nhân ngày thường không giáo hảo. Ta xem liền nhà ngươi cái này, một chốc cũng không đổi được. Chúng ta liền không lãng phí thời gian đi giáo dục hán. Vẫn là trước tới nói chuyện nhà các ngươi tính toán bồi bao nhiêu tiền đi. Ta sẽ đem đại khái đánh giá ra tới. Ngươi chiếu mặt trên bồi là được có người lạnh mặt nói. Dũng Sĩ A, Tần San Cảm Thán. Nhìn kỹ, là cái người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, diện mạo thanh tú, lịch sự văn nhã, không nghĩ tới phóng khởi đại đưa tới quá mạnh, đem nam nhân cấp tạp đến đầu vóc choáng váng, sắc mặt lập tức tựa như đã chết cha giống nhau, cố tình con hắn còn ở bên cạnh khóc nháo không thôi. Không, không được, ta, ta không phải cố ý, chính là bỏ thêm chút nữa giấy, ai biết nó liền tiêu lên, ta sai rồi, ta sai rồi, cha, đừng đánh. Đừng đánh dương cường vĩ một bên trốn một bên kêu rên. Hán hỏa bị kích đến lớn hơn nữa. Ngươi còn khóc, ngươi còn có mặt nguôi khóc. Lao tử hôm nay đánh chết ngươi. Xong hết mọi chuyện, đỡ phải cấp lao tử chiêu hỏa nói liền nhặt lên bên cạnh một cục đá. Liền phải tạp đi ra ngoài. Ngươi cút ngay cho ta chỉ trong trước mắt. Có người ảnh nhanh chóng liền hoảng tới rồi kia hai người trước mặt. Tần san chỉ cảm thấy nháy mắt công phu. Nàng liền đến, sau đó dùng sức đem nam nhân cấp đẩy ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nam nhân một chút ngã xuống trên mặt đất. Dương Trấn Bang, ngươi cái sát ngàn đao, hắn là ngươi nhi tử, nhưng cũng là ta tôn tử, không ta đồng ý, ngươi dám đánh hắn, ngươi là không nghĩ nhận ta cái này nương, đúng không, hảo hảo hảo, ta liền mang theo cường vĩ đi, đi được rất xa, bổ tới thảo các ngươi ngại, liền tính là đi xin cơm, ta cũng không có thể thiếu hắn một ngụm ăn, miễn cho lưu lại nơi này bị các ngươi cấp đánh chết là Dương lao Thái thái. rõ ràng vừa mới còn không còn cái vui trên đời, hiện tại nổi giận lên, lại vẫn là tinh thần phân chấn, này lao thái thái sức chiến đấu không thể khinh thường à, tần san vừa mới mới buông tâm nháy mắt lại nhắc lên. Nam nhân bị chính mình nương một mắng, ngồi dưới đất liền suy xuất lên, đầy mặt thủ rũ, nương, hắn là ta nhi tử, duy nhất nhi tử, ta có thể không đau hắn, nhưng ngươi xem hắn làm sự, nhìn xem, này một mảnh đều là hắn kế tác. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Chính là giết ta cũng bồi không dậy nổi a. Bồi cái gì bồi? Dựa vào cái gì muốn bồi? Là bọn họ vận khí không tốt, có thể quay ai? Nói không chừng, vẫn là những người đó trong nhà đầu gỗ đôi nhiều, mới làm lửa đốt quá khứ. Như thế nào cũng chỉ có thể trách chúng ta ra cường vĩ, bọn họ cũng có trách nhiệm. Đừng tưởng rằng lão bà tử ta tuổi lớn, liền tưởng lừa gạt ta, không dễ dàng như vậy Dương Lão Thái Thái thẳng thắn sông lưng. Đại khí lăng nhiên nói, không biết còn tưởng rằng nàng là chính nghĩa người phát ngôn đâu. Nhưng vây xem đám người không giống nàng tam quan hoàn toàn văn mẹo, Lời này vừa nói ra, quả thực chính là khiến cho nhiều người tức giận. Tần San đều cảm thấy chính mình có thể nhìn đến bầu trời phiêu mây ngấm, rõ ràng hỏa đã diệt. Lão Thái Thái, ngươi này liền không lương tâm, rõ ràng chính là nhà ngươi hải tử sai, như thế nào còn lại đến người khác trên đầu. Lão Thái Thái, người này ở làm thiên đang xem. Ngươi tiểu tâm ngày nào đó một đạo xét đánh hạ thu ngươi. người khác dễ nói chuyện, ngươi coi như không việc này đi, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, tuổi một đống, còn càng sống càng đi trở về, ngươi không ghê tẩm, ta còn ghê tẩm, ta phi. Hồ Thúy Hoa, ngươi cái đầy miệng phun phân tiện nhân, lão nương cùng ngươi liều mạng nói bên cạnh liền có người hướng tới dương Lão thái thái đi. Làm gì đâu, làm gì đâu, mắng ai đâu, chạy nhanh buông ta ra nương. Bằng không đừng trách ta không khách khí ngồi dưới đất Dương Trấn Bang nháy mắt đôi mắt liền sáng lên, hùng hùng hổ hổ nói. Không khách khí, như thế nào cái không khách khí, ngươi lại đây, cho ta nói nói. Chính là, ngươi tới nói nói, nói nói, ta cũng còn muốn nghe xem. Ngươi con mẹ nó sẽ không nói liền cấp lao tử câm miệng, lao tử hôm nay rào giáo, giáo ngươi như thế nào làm người mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân đem Dương Trấn Bang bao quanh vây quanh. Phanh phanh phanh một quyền lại một quyền rừng ở dương trấn bang trên người, trừ bỏ nghe thanh ở ngoài, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn chạy vắt giò lên cổ, dập tắt lửa nhân tài đi, xe rời đi thanh âm đều có thể nghe được, nơi này cũng đã đánh thành một đoàn. Hai hắn ba, ngươi ở đâu à, ta như thế nào tìm không thấy ngươi, ta đã biết, ngươi có phải hay không lại ở nhà chờ ta ở, ta lập tức liền đi trở về, ngươi đừng đi, đừng đi tần san chính xem đến vui vẻ, liền nghe được lời này. Như thế nào nghe như thế nào không thích hợp. Nàng trung quanh cẩn thận nhìn một lần, rốt cuộc ở ly nàng cách đó không xa trong đám người tìm được rồi người nói chuyện, là cái lao thái thái, hơn 70 tuổi, đầy đầu tóc bạc, theo đám người bị đẩy tới đẩy đi, hữu khí vô lực. Không có gì không đúng à, tần san nghĩ nghĩ, quay đầu lại tiếp tục xem bên trong, từ từ, không đúng, nàng trên cổ giống như còn treo cái thẻ bài, còn có vừa mới nàng lời nói. ánh mắt của nàng rõ ràng chính là tiểu hải tử ngây thơ vô tri là lao niên si ngốc bệnh trạng tần san sợ hãi cả kinh không hảo không hảo có người thế xỉu, lao thái thái lao thái thái ngươi làm sao vậy tần san vừa định minh bạch liền nghe được bên kia có người ở kêu gọi quay đầu nhìn lại quả nhiên là nàng tần san đem giang hàng buông, ngoan ngoãn là ở chỗ này chờ nương nương qua đi xem hạ ân giang hàng gật đầu tần san thấy hắn đáp ứng ba bước cũng làm hai bước liền chạy tới kia bên cạnh sắc mặt tái nhợn môi xanh tím hô hấp ruột lợp là bệnh tim thần san đôi mắt một ngừng còn không phải trong thời gian ngắn nàng ở lão nhân bên cạnh ngồi xổm xuống liền bắt đầu phiên nàng túi tiền ngươi làm gì phiên lão nhân ra túi tiền Ngươi cài ăn trộm đừng tưởng rằng lão nhân hôn liền bắt ngươi không có biện pháp nhiều người như vậy đều nhìn đâu chính là chính là ngươi này đồng chí tuổi còn trẻ Như thế nào tẫn làm chuyện xấu? Áo trên túi tiền, không có, quần túi tiền, không có, ở đâu đâu, ở đâu đâu, tần san đầu đều đổ mồ hôi, căn bản không rảnh đi nghe những người đó nói cái gì nữa. Sẽ tần san một tay đem lão nhân quần áo xé mở, ngươi này đồng chí, sao lại thế này, chính là không ngừng lời nói đâu, chạy nhanh dừng lại, vàng không liền đem ngươi đưa công an tần san nhanh chóng quét một lần quần áo, ánh mắt sáng lên, bên trong quần áo quả nhiên có túi tiền. Tìm được rồi tần san vẻ mặt kinh hỉ là acid nỉ chịp cam du không sai. Nàng làm gì vậy? Lấy ra tới hình như là dược. Không phải là lão nhân ăn đi lời này vừa ra, không ai lại mở miệng, đều lẳng lặng nhìn tần san động tác. Tần san chạy nhanh vận khai nắp bình, đảo ra dược liền cấp lão nhân ngậm lên, thật đúng là mạo hiểm một khắc a, tần san đem chính mình trên đầu hắn lo, lại tối nay liền chơi. Nương, nương, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngươi đừng làm ta sợ a. Tần San mới vừa sát xong hắn, có người liền tùy tiện quỳ tới rồi lao nhân trước mặt. Thanh âm run rẩy, nôn ngự gian tràn ngập khủng hoảng. Chương 19 Tần San chỉ có thấy cái bóng dáng nam nhân lại nhanh chóng vươn tay run run rẩy rẩy phóng tới lao nhân cái mũi hạ. Ba giây lúc sau, cả người đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, quần áo thậm chí đều bị mồ hôi cấp tầm ước. Tần San lúc này mới có thể cẩn thận đoan trang hắn diện mạo. Hơn 40 tuổi, tóc nồng đậm đen nhánh, mắt to, mặt chữ điển, ấn thời đại này ánh mắt tới xem, là trung niên đại soái ca, áo sơ mi quần đều là mới tinh, vừa thấy liền biết không tẩy quá vài lần. Tần san vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người xuyên tốt như vậy quần áo, trừ quần áo lao động ở ngoài. Sườn sắt thép công nhân ngày thường đều rất ít mua quần áo mới, cơ bản là mùa hè một bộ quần áo lao động, mùa đông chính là một khắc bộ, quần áo mặt liêu hảo không nói, nại ma. Xuyên đi ra ngoài còn lần có mặt nhi. Mặc vào ấn thành phố V đút xưởng sắt thép mấy chữ quần áo đi ra ngoài, tùy ý có thể thấy được người khác hâm mộ ánh mắt. Ai làm hiện tại là đại luyện cương thời điểm. Ai làm xưởng sắt thép là thành phố V đút cây trụ sản nghiệp, tiền lương cao, đãi ngộ hảo. Toàn bộ thành phố V đút nhân vi tiên cái này nhà máy đều đánh vỡ đầu. Là vạn khoa trưởng. Thật đúng là, kia này thế xịu người là. Là vạn khoa trưởng nương. Là lao thái thái, phía trước vẫn luôn đều nghe nói nàng thân thể không tốt, này đã hơn một năm cũng chưa như thế nào nhìn thấy người. Vạn khoa trưởng, nguyên lai vẫn là cái trường khoa, xem chung quanh người biểu hiện, quyền lực hẳn là còn không nhỏ, kia hắn lấy chính là cán bộ cấp bậc tiền lương, khó trách, lao nhân trên người có thể tùy thân mang theo trị liệu bệnh tim dược, tần san phía trước cũng là xem lão nhân ăn mặc mới phỏng đoán ra tới nàng có mang dược khả năng tính, thuận lợi cứu trở về nàng. Này, đây là nào, ta đây là ở đâu cứu trị kịp thời, lão nhân thực mau liền mở mắt, vẻ mặt mở mịt ngươi, ngươi là ai, ta, đúng rồi, ta là, là muốn đi tìm hài tử hắn ba, Hải tử hắn ba còn ở nhà chờ ta, ta phải lập tức đi lão nhân nói liền từ tần san trong lòng ngực rẽ rùa đứng lên, lại buồn cháy địa phương đi. Nương, ngươi đi nhầm, nhà của chúng ta không ở nơi đó, đến đổi cái phương hướng, nhớ kỹ sao. Nam nhân vội vàng ngăn trở lão nhân đi tới nệnh bước, gắt gao giữ nàng lại, ôn thanh chỉ vào cùng xưởng thép hoàn toàn bất đồng phương hướng nói, một chút đều không có diện mạo sở biểu hiện ra ngoài tục tàng. Thần san xem xét, phát hiện kia giống như là tòa thị chính phương hướng. Không đúng, ngươi gạt ta, nhà ta ở chỗ này, nơi đó không phải nhà ta, ngươi là ai, vì cái gì muốn gạt ta, ngươi tiểu tâm ta nói cho hải tử hắn ba, hắn nhưng lợi hại, liền quỷ tử đều có thể đánh đi. tiểu tâm hắn tới đem ngươi hung hăng giáo huấn một đốn ngươi đi mau đi mau lão thái thái không ngừng xua tay muốn rời đi lại như thế nào cũng tránh không thoát nam nhân tay gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống vạn khoa trưởng bị lão thái thái một phen lời nói cấp nói được đôi mắt đều đỏ nương nương ta là đại lâm tử là con của ngươi đại lâm tử ngươi sờ sờ ta đầu này mặt trên còn có cái sẹo là khi còn nhỏ leo cây quăng ngã lưu lại ngươi nhìn xem nhìn xem vạn khoa trưởng đem lão nhân tay đáp ở chính hắn trên đầu vuốt ve sau một lúc lâu lão nhân mới lộ ra sán lạn tươi cười là đại lâm tử là ta nhi tử đại lâm tử không sai này trăng non dấu vết là hắn nghịch ngợm rơi xuống chỉ có hắn vì đẹp chết sống thế nào cũng phải làm nhân ra bác sĩ cho hắn phùng chân phùng đến sinh đẹp điểm bằng không liền không làm tiểu tử này thật đúng là quật cường lao thái thái cười tủng tìm nói đó là ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện Liên lụy ngài vì ta chạy lên chạy xuống, đi cầu cái kia bác sĩ, hắn mới đáp ứng vạn khoa trưởng nước nở nói, đại lâm tử a, cha ngươi còn ở nhà chờ ta trở về cho hắn nấu cơm đâu, ngươi mang nương về nhà, biết không, nương chính mình như thế nào tìm cũng tìm không thấy về nhà lộ, ngươi nói một chút, lao nhân này, tuổi càng lớn, tính tình cũng càng lớn, ta nếu là trở về trưởng, hắn chỉ sợ lại muốn muốn giận dỗi không ăn cơm, khó mà làm được, cho rằng chính. Mình vẫn là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi A, cái quật lao nhân. Lao nhân bất mãn. Này, vạn khoa trưởng cha không phải đi năm liền. Đúng vậy, tự kia về sau lão thái thái liền có điểm mơ mơ màng màng. Nay thật đúng là, khó trách có chút hiểu biết nội tình người đã bắt đầu hút nổi lên cái mũi, đôi mắt đều đỏ. Thần san luôn luôn cảm thấy chính mình tâm đã bị xã hội tôi luyện đến đủ lánh lạnh. Nhưng giờ khắc này, lão nhân nói bình thường lời nói. lại làm nàng bị thật sâu xúc động. Nguyên lai cảm tình là chẳng phân biệt tuổi cùng thời đại, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ có như vậy làm người hâm mộ cảm tình, cho dù hoàn cảnh ở như thế nào gian nan khốn khổ, nó cũng có thể ở báo tắp trung khai ra hoa tới, làm người cả đời khó quên nó đã từng sán lạ, hương thơm hương khi chứng minh nó rõ ràng đi vào quá thế giới này. Liên tân san đều bị cảm động, càng đừng nói vạn khoa trưởng cái này đương nhi tử, cho dù lại như thế nào không chế. Nước mắt vẫn là hạ xuống, hơn 40 tuổi đại nam nhân khóc đến giống cái hài tử, nhưng không có người chê cười hắn. Vạn khoa trưởng lau nước mắt, bài trừ tươi cười tới đối mặt lao thái thái. Nương, ngươi đã quên, chúng ta đã sớm dọn tân ra, cha ở tân ra, không ở nơi này, chúng ta đi về trước được không? Tân ra, dọn tân ra sao? Không đúng, ngươi gặp ta, cha ngươi nói qua cả đời đều không rời đi nơi này. Chúng ta chính là ở chỗ này kết hôn, ngươi gặp ta, ngươi tránh ra, tránh ra, làm lệ lệ tới, làm nàng tới, nàng nhất ngoan, sẽ không nói dối, ta không tin ngươi lao thái thái nháy mắt liền khởi sướng tính tình tới. Nương, ta nương, ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng, lại chính mình chạy ra, biết ta nhiều lo lắng sao. Tuổi càng lớn càng không nghe lời, về sau ta sẽ đem ngươi mặt chặt chẽ khắc ở bảo vệ cửa trong đầu. Ngươi một người mơ tưởng lại đi ra kia đạo môn vạn khoa trưởng nói bị một cái xa lạ nữ nhân cấp đánh gãy, Là lệ lệ, lệ lệ lao thái thái bị nữ nhân nói dậy một đốn, cũng không tức giận, ngược lại còn nắm chặt nữ nhân tay, hưng phấn nói, là người quen, tần săn mặc. Liếc mắt một cái nhìn lại sẽ cảm thấy nữ nhân thực tuổi trẻ, bất quá khỏe mắt tế văn lại bại lộ ra nàng tuổi, nàng xuyên chính là điển hình kiểu gáo len nhìn, trường tóc, trói thành hai điều đại bím tóc. Thắt ở sau đầu, thập phần tinh thần. Nữ nhân gần nhất giúp lao thái thái đem xé rách quần áo đổi thành nàng chính mình áo khoác, lại cho nàng đem đầu tóc một lần nữa sửa sang lại, sờ sờ tay nàng, trên dưới lại nhìn một lần, mới mở miệng là, là ngươi lệ lệ, lệ lệ khí ngươi đến bây giờ đều còn không có ăn cơm, đói bụng đi, ta hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn cá chua ngọt, hiện tại trở về còn có đến ăn, chậm cũng chỉ dư lại xương cá, trở về sao? trở về kia kia hảo kỳ thật ta đã sớm nói bụng bất quá cá chua ngọt là của ta không thể cho người khác không cho ta ta giống như đã quên cái gì lệ lệ ta tới nơi này là làm gì đó ngươi ngươi biết không lão nhân vuốt đầu rất là nghi hoặc Nương, nghĩ không ra liền không nghĩ chúng ta đi về trước ăn cơm a kia kia hành đi hai người đi rồi rất xa thanh âm cũng theo gió như ẩn như hiện đồng chí là ngươi đã cứu ta nương đúng không ngươi như thế nào ngươi đã quên ngươi trên tay còn tún nàng dược đâu nam nhân cười nói à ta đã quên cho ngươi tần san vội vàng đem dược cấp đưa qua đi không phải cố ý thật đúng là cấp đã quên vạn khoa trưởng tiếp nhận dược hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi bất quá ngươi như thế nào biết nàng đến chính là bệnh tim trên người còn mang theo dược nhà của chúng ta cũng là lâu bệnh thành lương y ỉa mới hiểu đến ta tính tính Ta hỏi cái này để làm gì, tóm lại là ngươi đã cứu ta nương, đối ta, nhà của chúng ta đều có đại ân, đúng rồi, ngươi kêu gì, đang ở nơi nào nam nhân rất là nôn nóng hỏi. À, ta kêu tần san, liền trụ kia đông trong lâu tần san không biết để tài như thế nào liền chuyển tới nơi này tới, bất quá nàng vẫn là đúng sự thật trả lời. Tần san đúng không, hảo, ta đã biết, hôm nay không thể hảo hảo nói chuyện, ta hiện tại có việc gốc Chờ hôm nào ta nhất định tới cửa nói lời cảm tạ Còn có ngươi về sau có việc có thể sử dụng được với ta Cứ việc sai xử Ta tuyệt không chối từ, Thật là cảm ơn ngươi Tần đồng chí vạn khoa trưởng triều tần san thật sâu cúc một cung Không chờ tần san nói chuyện Quay đầu liền đi Lưu lại tại chỗ vẻ mặt ngốc tần san Vị này tần đồng chí có thể đi vận Cứu nhân sự khoa vạn khoa trưởng mẹ ruột Về sau này công tác chắc là không cần lo lắng Ai nói không phải Trong sưởng ai không biết vạn khoa trưởng nhất coi trọng hắn cái này nương, ngày thường đánh cái hát xì đều phải chuyện bé xé ra to, đi bệnh viện nhìn xem mới yên tâm, toàn ra đem nàng đường tổ tông cung phụng liền kém đánh cái bản, vạn khoa trưởng là cái một lời nói một gói và người, nói ra liền sẽ làm được, có cơ hội này, kia còn không được nhưng kính lợi dụng, người này cái đôi sợ là đến tiểu đến bầu trời đi. Càng miễn bản, nhân gia kia con dâu vẫn là quy hoạch cục trưởng khoa, dư lại hai cái nhi tử mỗi người đều không đơn giản một cái cầm quyền ủy một cái đương thư ký cố tình còn hiếu thuận nói không chừng muốn đích thân tới cửa nói lời cảm tạ khó lường a khó lường a người nói chuyện liên tục cảm thán nhân tiện liếc mắt tần san kia ý tứ không cần nói cũng biết tần san cũng thực ngoài ý muốn không nghĩ tới chính mình tùy tay một cứu người này bối cảnh thật đúng là không đơn giản nghe thanh âm này vẫn là cái cao cấp cán bộ gia đình này vật khí cũng là không ai. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn rửa cẩm lý trở đi thượng nhân sinh đỉnh? Tần san lắc đầu, vội vàng đem cái này ý tưởng vứt ra đầu, không được, vận khí chỉ là thêm thành, muốn thành công còn phải dựa vào chính mình. Cái này cạnh tranh xưởng sắt thép hồ sơ quản lý công tác là không cần lại nhiều lo lắng, khác không nói, bằng hôm nay nàng chiêu thức ấy, công bằng hẳn là có thể bảo đảm, kia dư lại liền không cần nhiều quản. Nàng không tin bằng chính mình năng lực còn quá không được cái này niên đại khảo thí, không sai, chính là như vậy tự tin. Nếu là liền điểm này tin tưởng cũng chưa, nhân lúc còn sớm về nhà được. Phải biết rằng chờ nàng chân chính công tác, gặp được khó khăn khẳng định so hiện tại càng nhiều, càng khó, không đạo lý ở mở đầu liền phải nhận thua, phía trước sẽ không, hiện tại liền càng sẽ không. Như thế nào, gengeta ghét ta, quang gen có dám dùng? Ngươi có bản lĩnh cũng giống Lão Thái Thái như vậy, thu dưỡng hai đứa nhỏ, hài Tử lớn lên không chỉ có có thể hiếu thuận ngươi, nữ Hải còn có thể cho ngươi làm tức phụ, không tồi đi. Ngươi nhìn nhìn ngươi kia tâm nhãn, so chăm trọng còn nhỏ, ngươi như thế nào cũng chỉ nhìn đến người ăn thịt, không thấy được người bị đánh đâu. Nhân gia Lão Thái Thái nhất khổ thời điểm hợp với một tuần đều chỉ uống nước lót bụng, cuối cùng vẫn là té xỉu, bị đưa đến bệnh viện mới bị phát hiện. Ngươi phải có nhân gia kia hảo tâm trạng. Ngươi hiện tại cũng có thể có cá biệt ngươi đương mẹ ruột con râu, có phải hay không a? Các vị, chính là lão thái thái tuổi trẻ khi không biết ăn nhiều ít khổ, thật vất vả có thể hưởng phúc. Bạn già đi rồi, chính mình lại thành như vậy, là thật đáng thương. Ngươi còn nói nói mát, yếu điểm mà không. Ngươi muốn ghen ghét, có bản lĩnh ngươi liền đi lên cứu người a, thì năng lực không có, nhân ra cứu xong rồi người, ngươi ngã vào nơi này tin đồn nhảm nhí đi lên, nhưng đánh đổ đi. Thật đúng là đương ai nhìn không ra ngươi là nghĩ như thế nào à, cái lao bất tu. Tân đồng chí đúng không, làm tốt lắm, làm rất đúng, hẳn là làm lãnh đạo hảo hảo khen ngợi khen ngợi ngươi. Chính là, ngươi đây là quên mình vì người, dũng cảm phụ hiến, là chúng ta sưởng thép người, về sau muốn đem như vậy tinh thần bảo trì đi xuống, đừng vì không liên quan người khó chịu, coi như nàng là đánh giám hảo, xú chết cá nhân. Ta, ta đó chính là thuận miệng vừa nói. không kêu ý tứ không kêu ý tứ a bị mọi người mở rỗi nữ nhân trận tròn mắt trước kia nàng nói như vậy cũng không ai quản a như thế nào hiện tại liền nàng vội vàng giải thích tần san trong lòng cảm kích rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt lại vẫn là vì nàng xuất đầu nói chuyện này niên đại người thật là cực hạn hảo cực hạn hương, có chán ghét cũng có yêu thích tần san có điểm minh bạch về thời đại này chết người chết người Đánh chết người rồi một tiếng thét trói thai đánh gãy mọi người đối nữ nhân thảo phạt. Thần San vội vàng quay đầu lại đi, phát hiện bên trong một đống người đều đánh đỏ mắt, mau đánh ra cẩu đầu vóc Chương 20 Gì, gì, đánh chết người rồi Tần San nghe được lời này cũng là cả kinh, vội vàng chiều bên kia nhìn lại. Trước mắt qua đi, cho dù Thần San kiến thức rộng rãi, nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng khó nén kinh ngạc. Liếc mắt một cái nhìn qua đi, cả trai lẫn gái. Mỗi người trên người đều quả thải, không có ngoại lệ. Đếm sơ qua, có ít nhất 10 cái người tham dự trận này đánh nhau. Quần áo tất cả đều bị xé thành tương điều, kia trường hợp nàng đều không nỡ nhìn thẳng, xa xem giống treo đầy bao ni lon người bù nhìn, đón gió tung bay, nếu không phải trường hợp không đúng, tần san đều tưởng cười nhạo một phen. Đánh nhau người nhưng không có tần san hảo tâm tình, mỗi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, hận không thể đem đối phương ăn. chư bỏ đứng mười mấy người trên mặt đất còn nằm một cái tần san nhìn đến nàng đôi mắt đều trợn tròn nàng xoa nắn lại xoa nắn xác nhận không sai chính là dương lão thái thái cái kêu lão moi không nghĩ tới cái này khó nhất triển cư nhiên trước hết bị đánh ngã vừa mới có người nói đánh chết người rồi nói sẽ không chính là nàng đi nói thật nếu không phải ngược huyết có rất nhỏ Pháp hồng, tần san thật đúng là cho rằng nàng đã ngỏn cụ tỏi bất quá nàng hiện tại bộ dáng này Phòng Trừng muốn gặp thượng đế cũng không nhiều lắm vấn đề, nàng chỉ còn hết giận, không có tiến khí, quần áo toàn lạn không nói, mắt thường có thể thấy được, trên người, trên tay, trên mặt không phải bị trảo, chính là bị tấu, thậm chí còn để lại dấu răng. Này, đủ kịch liệt à? Lại xem người khác, cái nào cũng không có nàng thảm như vậy. Xem ra ngày thường không thiếu cho chính mình chiêu kẻ thù, nay không, báo ứng tới, công kích toàn triều nàng một người đi. Này đến nhiều hơn nào. mới có thể làm nàng ở trên người lưu lại dậm rạp miệng vết thương. Tần San cảm thán, làm người vẫn là đến lưu một đường, không thể giống nàng, đem sự tình làm tuyệt. Kết quả là bị người tóm được cơ hội, không dám hai chân đều thực xin lỗi chính mình tao quá tội, không có tạp thượng cục đá liền không tội. Sao lại thế này? Các ngươi còn có hay không điểm quy củ kỷ luật? Còn có nghĩ ở nhà máy làm, mới rời đi bao lâu, các ngươi liền nháo thành như vậy, cho các ngươi căn gậy gẩu. có phải hay không còn tưởng đem thiên cấp đâm thùng a tưởng nháo đúng không tới các ngươi nháo cái đủ ta hôm nay liền tại đây chờ xem ai còn tưởng nháo mới vừa đem lãnh đạo tiến đi thời thư ký một hồi tới gặp đến như thế náo nhiệt trường hợp tưởng không tức giận đều khó một đám người đều bị hắn huấn đến giống tôn tử không ai dám ra tiếng rốt cuộc dám liêu lão hổ ngoài miệng mau người chỉ là số ít nơi này nhưng không có hiện trường an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều nghe được đến Qua không sai biệt lắm có 5 phút, thời thư ký mới chiều viên xưởng trưởng gật đầu, hai người ánh mắt không chung giao hội, viên xưởng trưởng thực mau liền đứng dậy. Hôm nay phát sinh sự tình, trải qua xưởng ủy cùng công hội cộng đồng thương nghị, làm ra như sau quyết nghị lời này vừa nói ra, so hoàng kim còn dùng được, phía dưới người động tác nhất trí ngẩng đầu, động tác đều nhịp, đều mau theo kịp những cái đó chịu quá huấn luyện người. Nam nữ già trẻ, chỉ cần là ở đây, Tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn trầm chầm, chầm viên sương trưởng, bất quá hắn cũng là gặp qua đại việc đời người, tự nhiên không sợ, chầm gì gì đem quyết định nói ra. Xét thấy các ngươi cũng là trận này hỏa hoạn người bị hại, liền không truy cứu các ngươi tổn hại phòng ốc trách nhiệm, về sau phòng ở một lần nữa xây dựng, trang chỉnh phí dụng, cũng không cần các ngươi ra một phần. đồng thời, trong xưởng sẽ lại một lần nữa cho các ngươi phân phối phòng ở, đồng thời sẽ miễn rất các ngươi đầu 3 tháng tiền thuê. Viên sưởng trưởng, ngươi nói chính là thật sự. Ba tháng không thu chúng ta tiền thuê. Viên sưởng trưởng, phòng ở cũng không cần chúng ta bồi thường, ngươi không gạt chúng ta. Kia viên sưởng trưởng, chúng ta thiêu hủy đồ vật nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy, toàn bộ gia sản nhưng đều ở bên trong, nửa đời người tích tụ, toàn hủy hoại, về sau còn như thế nào sống qua từng bước từng bước? Một năm miệng mười, tất cả đều sinh động lên. Thời thư ký thấy thế lập tức phất tay ý bảo đình chỉ. vừa mới còn ầm ĩ không thôi đám người nháy mắt tựa như bị ấn nút tạm rừng miệng giống bị thượng cường lực keo nước lại không chịu nhiều phun một câu như thế nào trong xưởng miễn bồi thường các ngươi coi như nhà máy tiền đều là gió to quát tới con không lưng là có thể nhặt được đúng không các ngươi đây là ở đảo xã hội chủ nghĩa chân tường a phá hư xã hội chủ nghĩa xây dựng là muốn kéo đi ra ngoài ngồi tù bắn chết thời thư ký này một cái mau thương đánh ra tới Mọi người đều bị sợ tới mức cá khẩu không trả lời được, không ai còn dám hỏi nhiều, không nghe thấy hắn là nói như thế nào sao. Phá hư xã hội chủ nghĩa xây dựng, như vậy đỉnh đầu chụp mũ nếu là thật sự cấp mang lên, nhậm là ngươi thành phần lại hảo, trong nhà lại căn chính miêu hồng, cũng vùng phí. Nên bắt vẫn là đến bắt, nên quan vẫn là đến quan, không có bất luận cái gì lưu tình đường sống. Một giây liền đem ngươi đưa đi cải tạo thiết đấu, thời thư ký sướng xong rồi mặt đỏ. liền đến viên viên xưởng trưởng giả mặt trắng. Đương nhiên, công nhân viên chức nhóm bị tổn thất thật lớn, làm đồng chí chúng ta cũng không thể làm như không thấy, chúng ta sẽ tẫn cố gắng lớn nhất đi chợ giúp bọn họ. Cho nên, trong xưởng quyết định, tổ chức một hồi quên tiền, mỗi người bằng chính mình ý nguyện, có thể quên nhiều ít liền quên nhiều ít, lượng sức mà đi, có thể giúp một chút là một chút, mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, có phải hay không? Là ở đây người tất cả đều cùng kêu lên dùng sức đáp, Thanh âm to lớn vang dội, đều sắp phá tan tận trời, càng miễn bàn mặt sau vỗ tay, một trận một trận, kéo dài không thôi, hiện trường không khí tương đương nhiệt liệt, không thể không nói, tuổi này có thể lên làm xưởng sắt thép cái này đại xưởng xưởng trưởng, hắn vẫn là rất có có chút tài năng. Hảo, nói xong khen thưởng, kế tiếp chúng ta nên nói chuyện trừng phạt, tổ chức là anh minh, là trí tuệ, vừa không sẽ làm người tốt không duyên cớ chịu tội, cũng sẽ không luông chiều cái nào người xấu. nói nơi này hắn ánh mắt lạnh thấu xương lên đông chết cá nhân quả thực có thể kinh công hội cùng xưởng ủy nhất trí quyết định giải trừ dương chấn bang đồng chí ở xưởng sắt thép hết thể chức vụ hủy bỏ hắn lâm thời công phúc lợi còn có cái khác hết thể công nhân đãi ngộ đồng thời đưa bọn họ một nhà đều tinh giản hồi nguyên quán rửa sân thôn không có đặc thù yêu cầu không được tự tiện rời đi viên xưởng trưởng tiếng nói vừa dứt đám người nháy mắt liền hoan hô lên Thanh âm đại đến có thể chuyển tới mấy ra ngoại, có thể thấy được đuổi đi kia toàn ra, cỡ nào đại khoái nhân tâm, tần san cũng liều mạng khống chế chính mình biểu tình, tận lực không cho chính mình lộ ra vui sướng khi người gặp hoa tới, nhưng nàng vẫn là kích động, tưởng tượng đến về sau này giống kẻo mạch nha giống nhau người một nhà không bao giờ có thể tới quay dây nàng, nàng liền khống chế không được chính mình nội tâm cùng dã, hận không thể lên tiếng. Hát vang một khúc. Không ở đại gia hoan hô trung truyền đến một cái thét trói thai giọng nữ, thập phần trói thai, cũng không hài hòa, thần san sơn vọng, liền nhìn đến vương hồng ngây ngốc đứng ở nơi đó, liền người khác giẫm nàng nàng cũng chưa phản ứng, này đã kích thước chừng liền cùng cấp với sái bờ gì ạ luồng không khí lạnh đột kích, quá lạnh, lạnh đến nàng vẫn luôn ở phát run. Cùng chi tướng phản chính là, đại gia hoan hô hưng phấn, hận không thể khua chiêng gõ trống, phóng pháo chúc mừng một phen mới hảo. Không ai vì bọn họ nói chuyện, có thể nghĩ, làm người đến có bao nhiêu thất bại mới có thể hôn đến loại này kết cục. Viên Xưởng trưởng nói xong chuyện này liền lui ra, cùng thời thư ký vội vã vội vội đi rồi, sự tình giải quyết, giai đại vui mừng, có thể đi liền đều đi rồi, rốt cuộc còn muốn đi làm. Bọn họ có thể so không được người khác, thất nghiệp còn có thể xuống nông thôn tránh công điểm, không đi làm, trong nhà lớn lớn bé bé liền phải uống gió Tây Bắc đi, còn như thế nào sống. Ai, có chút người chính là hưởng phúc mệnh, này công tác không làm bao lâu liền phải về quê nghỉ ngơi khu. Nhưng không sao, suốt ngày đoán giận chính mình là cái lâm thời công, làm đến giống như toàn bộ nhà máy chỉ có hắn một cái lâm thời công dường như, ai còn không phải một đường thang lại đây, hiện tại nhưng tính như nguyện, xóa lâm thời công cái này danh hiệu, thật cao hứng đi. Chính là, thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu đại năng lực, tia đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Cả ngày cái này xem thường, cái kia trướng mắt, kết quả là chính mình còn không phải cái dọn không lên đài mặt mặt hàng, tấm tắc. Dương Trấn Bang ngồi dưới đất, rõ ràng nghe thấy được, lại vẫn là thờ ơ, chẳng lẽ là chịu đả kích quá lớn, sống không còn gì liên tiếc Tần san lười đến làm ra sức đánh rơi xuống nước đủ sự tình, xác định bọn họ không bao giờ sẽ có xoay người cơ hội, nàng liền mang theo giang Hằng cũng không quay đầu lại đi rồi. Nương, cái kia thúc thúc thật là lợi hại. Nói mấy câu liền đem những người đó đổi đi, ta về sau cũng muốn giống hắn giống nhau giang Hằng hương phân nói. Gì, khó mà làm được tần san bị hắn nói cấp hoàng sợ, lập tức ngồi sổng xuống, tính toán hảo hảo cùng hắn nói nói, liền từ nàng mấy ngày này quan sát tới xem, giang Hằng ở nghiên cứu phương diện xác thật có thiên phú, nếu là không đi con đường này, liền đáng tiếc. Vì cái gì giang Hằng khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghi hoặc, cái này, ân, ngươi nên làm ngươi thích sự. nói ví dụ ngươi gần nhất không phải đối những cái đó hóa học vật lý công thức gì đó thực cảm thấy hứng thú sao hiện tại như thế nào lại thay đổi ý tưởng ta không thích những cái đó bất quá là có yêu cầu gì ngươi nói ngươi bất quá ta quyết định từ giờ trở đi thích chúng nó ta sẽ làm tốt mụ mụ cảm ơn ngươi bá giang hằng ở tần san trên mặt hôn hạ sau đó nhảy nhóc chạy xem bóng dáng rất là vui vẻ độc lưu tần san một người tại chỗ há hốc mồm không biết hắn rốt cuộc ở biểu đạt chút cái gì. Chẳng lẽ đây là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau, kia này cũng có chút quá lớn, có thể so với giánh biển Magiana cùng đỉnh cổ mổ lờ ngờ mạ. Một tuần sau, Tần San tham gia xưởng sắt thép tổ chức chiêu công khảo thí, thành công bắt được đệ nhất danh, ném đệ nhị danh suốt 30 phân, thuận lợi bắt được cái này hồ sơ quản lý nhân viên chức vị. Lại nói tiếp, này trong đó xuất lực lớn nhất đúng là lần trước Tần San giúp quá vạn khoa trường. vốn dĩ xưởng sắt thép là không tính toán công khai thành tích trực tiếp lấy kinh nghiệm phong phú vì điều kiện trúng tuyển cái kia phó xưởng trưởng người nhà trần linh mà chủ đẩy trần linh chính là trong xưởng quản nhà An diêu phó xưởng trưởng xưởng sắt thép là đại xưởng chính xưởng trưởng chỉ có một nhưng phó xưởng có ba cái hơn nữa điều tới liền có bốn cái mỗi người quản bộ phận đều không giống nhau nhưng vạn khoa trưởng kiên quyết không đồng ý ấn hắn nói khảo thí vốn dĩ chính là vì công bằng như thế nào đến bây giờ ngược lại coi như không việc này kia còn khảo cái gì thí về sau học theo tính hắn là nhân sự khoa trường khoa lại đem nói đến chết trong xưởng đành phải một lần nữa suy xét hai phương rằng co không giới cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể ở nội bộ khai cái đề cử sẽ làm cho bọn họ tới tranh thủ nhân gia trần linh chính là người nhà nàng thụy ái nhân điều động bất an bài công tác nói này bất quá đi a kia sao Diêu phó sưởng trưởng. Ấn ngươi lời này, về sau ai muốn lại đây mang theo người nhà, còn đều đến ăn bài công tác, ngươi đem nhà máy trở thành nhà ngươi vườn rau nào, tưởng tiến liền tiến A vạn khoa trưởng một câu liền đem người cấp nghẹn đến không nhẹ. Trần Linh trước kia nhưng trải qua tuyên truyền viên công tác, có thể viết sẽ hoa, có kinh nghiệm à, nàng làm khởi công tác tới, khẳng định làm ít công to. kia có kinh nghiệm người sao đến còn khảo 60 phân nào, nhân ra tần san ly mãn phân liền kém thập phần. ném nàng một cái phố đều không ngừng, không trải qua không đại biểu không được a, dù sao cũng phải cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội. nói nữa, nhân gia chính là sơ trung bằng cấp, phần tử trí thức, về sau viết cái đưa tin, sửa sang lại tư liệu gì, kia còn không phải tiện tay nứt tới. ngươi nói có phải hay không, lãnh đạo, lãnh đạo, lãnh đạo cười tủm tỉm đồng ý. diêu phó xưởng trưởng bại hạ chợt tới, vạn khoa trưởng lấy được cuối cùng thắng lợi, tần san sau cuối tuần phải đi nhậm chức. tuy rằng được đến công tác, nhưng vẫn là không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc vạn khoa trưởng đem nàng khen đến trên trời có dưới đất không, như thế nào cũng đối với đến khởi hắn tiến cử. Là cái kia tiểu tể tử, là hắn, đúng hay không, là hắn lựa người, cường vĩ, chúng ta đi tìm hắn, đi tìm hắn tôi tâm cách gian, dương lão thái thái điên cuồng bắt lấy chính mình tôn tử tay quát. Chương 21 Dương lão thái thái ánh mắt hung ác, ánh mắt giống đói cực kỳ lang. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, dường như một cái không đối liền phải đem hắn cấp xé cái dập nát. Dương cường vĩ ngày thường lại ương ngạnh kia cũng là cái tiểu hải tử, đối mặt mấy dục điên cuồng Dương lao thái thái, hắn trừ bỏ sợ hai phát run ở ngoài, chỉ biết kêu cứu mạng. Nương, nương, nãi nàng, nàng, nàng, nàng lại ra cái gì chuyện xấu, không biết chúng ta vội à, suốt ngày biết do nói thêm phiền thoái, nương, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng là một fan tuổi người, như thế nào một chút nhãn lực thấy cũng không có, hiện tại toàn gia đều phải về quê uống gió Tây Bắc, ngươi không nghĩ chuyện, còn tại đây nháo, là đến bức tử chúng ta ngươi mới vừa lòng, đúng không? Vương Hồng tiến vào liền hướng nằm ở trên giường dương Lão thái thái phát giận, nếu không phải nàng phía trước xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Vương Hồng sớm một cái quả đấm lạc trên người nàng, mà không phải giống hiện tại, chỉ có thể quá quá miệng nghiện. Ngươi cái tiểu đồ đi! Khi nào đến phiên ngươi tới cửa trách lao đường, Trấn Bang đâu, làm hắn tới, ta có lời cùng hắn nói. Cái gì Trấn Bang, ngươi nhưng đánh đổ đi, còn có mặt mũi để Trấn Bang, nếu không phải ngươi, Trấn Bang đã sớm lên làm chính thức công, an thượng cống ứng lương, nào còn có thể giống hôm nay, tường đảo mọi người đẩy, toàn ra đều bị chạy về quê quán ăn chính mình, lúc trước ngươi nói như thế nào. Vương Hồng bóp mũi bắt trước đến ra dáng ra hình Trấn Quốc là ta một ngụm cơm. Một chén nước tự mình nuôi lớn, ta chính là hắn mẹ ruột, làm hắn hướng đông hắn tuyệt không dám hướng tây. con mẹ ruột, cũng không sợ người cười đến rụng răng, nhân ra căn bản liền không đem ngươi đương nương, khoác lác đều không mang theo mặt đỏ, ngươi còn có mặt mũi tại đây yêu năm 546, muốn gặp Trấn Bang, nằm mơ đi thôi. Vương Hồng đẩy mặt trào phúng, thả ngươi nương cho má, lao nương sinh hắn dưỡng hắn, như thế nào liền không thể gặp hắn, một cái các lao ra, chịu điểm tội còn ủy khuất đi lên. Không tiền đồ, chạy nhanh, đem hắn gọi tới, ta có lời cùng hắn nói, nhanh lên, lại cọ sát tiểu tâm ta làm hắn tấu ngươi. Vương Hồng không sợ chút nào cái này đã từng một nhà chi chủ, ưỡn ngực, chấn định tự nhiên tấu ta. Vương Hồng đôi mắt giống đèn pha dường như, từ trên xuống dưới đem nàng quét cái biến, khinh thường nói liền ngươi, còn muốn đánh ta, ngươi nhưng đừng, muốn thật thành người quẹ còn không được ta chiếu cố, ta nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Đến nôi trấn bang, từ ngươi sau khi bị thương, hắn liền rốt cuộc không xuất hiện quá, ngươi sẽ không không hiểu hắn ý tứ đi." Dương lão quá kia hắc gầy khuôn mặt nhỏ nháy mắt hiện lên một tia khủng hoảng, "Không, sẽ không, ta là trấn bang nương, đánh hắn sinh ra, liền đau nhất hắn, cái gì đều tăng cường hắn trước, khó nhất thời điểm, hắn kia mấy cái tỷ tỷ đều mau chết đói, ta cũng không thiếu quá hắn một ngụm ăn, trấn bang hắn không có khả năng mặc kệ ta, không, có khả năng." Là ngươi đúng hay không, là ngươi hồ liệt liệt, ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi cái đầu mọc rẻ, chân chảy mủ độc phụ, muốn không có lao đường, cha ngươi sớm đem ngươi bán được sơn xó so xình đi, này váy liền áo còn có thể trồng lên trên người của ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, còn tưởng mỗi ngày đổi sắc xuyên, ta phi, ngươi như thế nào không đem bách hóa đại lâu cấp dọn về đi à, nhìn đem ngươi có thể, trồng lên tầng ra thật đúng là đương chính mình là cá nhân, cái vong. ân phụ nghĩa cầu tập trùng lao thái thái xuất khẩu thành dơ nước miếng văng khắp nơi thẳng đem vương hồng mắng cái máu chó phun đầu bị mắng người lại mặt không đỏ khí không thở dốc một chút cũng chưa để ở trong lòng chờ nàng mắng chơi mới nhàn nhã mở miệng ta coi ngươi này tinh thần đầu ít nhất còn có thể sống cái mười mấy năm về sau vẫn là nhiều đói đói bụng đi miễn cho ăn no trống không có chuyện gì đem sức lực toàn dùng để mắng chửi người còn có nhại danh Về sau còn dám công ta tới xem này lão bà tử?" Tiểu Tâm lão nương đánh gậy chân của ngươi Vương Hồng uy hiếp một phen dương trấn bang, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vương Hồng ngươi cái tiện nhân, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta Dương lão thái thái ở phía sau khàn cả giọng, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn thân sức lực, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhỏ hẹp tầm ngực trong phòng, đầu đại nước mắt từng giọt tạp đến lộ ra sợi bông chăn thượng, sau một lúc lâu, trong phòng mới đức quang chuyển đến nước nợ thanh. đã tới rồi tần gia thôn tần san cũng không biết chính mình lại thập phần may mắn tránh thoát một lần nguy hiểm đồng thời cũng đánh mất biết chân tướng cơ hội sớm tại nàng mua phòng ở chi sơ liền tưởng hồi tần gia thôn một chuyến nhưng sau lại xưởng sắt thép công tác đột phát ngoài ý muốn vướng nàng hiện tại trần ai là định nói như thế nào cũng đến trở về gặp thấy tần mẫu đã trở lại nương nhị tỷ đã trở lại nhị tỷ đã trở lại tần san vừa đến tần ra cửa liền nhìn đến đại đệ tần đại cốc đầy mặt hương phân đón ra tới tần san phát hiện trừ bỏ xuất giá đại tỷ tần ra người cơ hồ là huynh xảo xuất động tới đón tiếp nàng tần phụ tần mẫu liền không nói ngay cả kia hai cái nhìn thấy nàng chưa bao giờ chịu cấp cái sắc mặt tốt hai em dâu cũng đều không ngoại lệ đứng ở bên ngoài đầy mặt tươi cười chút nào nhìn không ra tới các nàng đã từng có bao nhiêu chán ghét nguyên thân người hướng chỗ cao đi thủy hướng mà chỗ lưu, nhân chi thường tình, tần san sẽ không thế nguyên thân đi trách cứ bọn họ, nhưng cũng sẽ không nhiều thân cận. Đã trở lại tương đối tần gia những người khác nhiệt tình, tần mẫu liền có vẻ bình tĩnh nhiều, nhưng tần san lại có thể từ nàng nắm chặt đôi tay nhìn ra nàng khẩn trương tới. ân nương, đây là Giang Hằng, Giang Hằng kêu, mau bà ngoại bà ngoại tần san lời nói vừa rơi xuống đất, Giang Hằng thanh thúy vang rội thanh âm liền ở tần gia trong viện quanh quẩn. Ai? Thật ngoan, đứa nhỏ này tần mẫu vui mừng không xiết. Ông ngoại kêu xong tần mẫu, không cần tần san nhiều lời, giang hằng lại tự phát kêu thượng tần phụ, ai tần phụ lớn tiếng đáp, thanh âm đều chuyển sân bên ngoài đi. Phụt, người lão già này, đến mức này sao? Tần mẫu một cái không ngẹn lại, cười ra tiếng tới, tần phụ đảo cũng không giận, sờ sờ đầu lại ngồi trở về. Tần mẫu đi đầu, trong viện thực mau liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. thậm chí còn khiến cho đi ngang qua người ở bên ngoài tham đầu tham não, tò mò bọn họ như thế nào có thể cười đến như vậy vui sướng. Một hồi tiếng cười hóa giải bọn họ lẫn nhau chi gian xa lạ, chờ lại mở miệng thời điểm liền có vẻ tự nhiên nhiều. Lão nhị, ngươi là thật sự ở trong thành mua phòng ở, còn lên làm công nhân, không gạt chúng ta tần san mới vừa ngồi xuống, tần mẫu nghi hoặc liền ập vào trước mặt. So thật kim thật đúng là... ta quá hai ngày liền phải đi nhà máy lý chính thức đi làm nặng, đây là lương chứng ta lương thực quan hệ đã chuyển tới nhà máy mặt trên chính là giang hằng tần san mới vừa đem lương chứng móc ra tới đã bị tần mẫu cấp đoạt qua đi thật đúng là a giang hằng tên còn ở mặt trên đâu nguyên lai like đây là lương chứng a cũng thật xinh đẹp kia nhưng không có cái này là có thể mỗi tháng lánh đến lương thực kia bạch diện gạo không được nhưng kính ăn tần san cười thầm còn bạch diện gạo có thể có lương thực phụ liền không tồi. Nhị tỷ ngươi cũng thật lợi hại, nương, có thể làm ta sờ sờ sao? Nương, ta cũng tưởng sờ, ta cũng tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tần da náo nhiệt cực kỳ, tiếng hoan hô, cầu xin thanh tràn ngập nho nhỏ nhà ở. Tần mẫu thật cẩn thận vuốt ve sau một lúc lâu, mới đưa lương trứng đưa cho nàng hảo hảo thu, đây chính là ngươi ăn cơm ra hỏa. Nương, ngươi như thế nào không cho ta sờ sờ? chính là, nương, ngươi quá khoa trương đi liền chạm vào đều không cho chạm vào tần san hai cái đệ đệ trước sau kêu dên lên tần mẫu thiết diện vô tư các ngươi hai cái động tay động chân quán muốn lộng hỏng rồi các ngươi nhị tỉ ăn cái gì này cũng không phải là trong nhà những cái đó ấm sành hỏng rồi còn có thể lại làm cái này nếu là không thể dùng xem ta không bóc các ngươi ra tần san muốn cười này cũng quá có thể xả nương không như vậy khoa trương hỏng rồi lại làm là được, cho bọn hắn nhìn xem, được thêm kiến thức hai cái để để ánh mắt sáng lên, đầy cõi lòng hy vọng nhìn chằm chằm Tần San. Không được Tần Mẫu một phen từ Tần San trên tay đem lương chứng đoạt qua đi, đều là đương mẹ nó người, như thế nào liền không biết nặng nhẹ, đây là có thể tùy tùy tiện tiện liền cho người ta đổ vật sao? Không được, cái này tạm thời phóng ta này, miễn cho ném, chờ ngươi đi thời điểm, lại cho ngươi. Tần San tôi không kịp phòng bị huấn một đốn. Xấu hổ cực kỳ, nàng đã mau đã quên bị người chỉ vào cái mũi giáo huấn tư vị, không nghĩ tới hiện tại lại thể nghiệm một phen. Nhưng bởi vì là tần mẫu, đành phải vớt cái mũi nhận, thuận tiện đầu đi hai quả không thể nề hà ánh mắt, kia hai người nháy mắt giống xương đánh cà tím, rõ ràng là kết hôn người, như thế nào còn giống tiểu hải tử, tần san tò mò. Chuyện này là chuyện như thế nào, ngươi lại cho ta cẩn thận lao lao tần mẫu đem lương buồn bên người đặt ở nội y y bên trong. Tần san đôi mắt chịu chịu, này may không có kết sát, có lời nói, tần mẫu khẳng định sẽ không chút do dự phóng bên trong. Tần san chọn lựa nhặt đem chính mình phía trước trải qua nói, không có toàn nói, đặc biệt là về triệu tỷ, chỉ đề ra vài câu, nàng nhưng không nghĩ lại đối nhân tính tốt xấu tới tiến hành một hồi khắc sâu tham thảo, hôm nay đã làm được đủ nhiều. Sớm biết rằng, ta lúc trước nên hảo hảo đọc sách, lấy cái sơ chúng tốt nghiệp chứng, cũng có thể đường công nhân. Hiện tại hối lận, sớm làm gì đi, lúc trước cho ngươi đi trường học so mua thịt còn khó, xứng đáng. Ai nha, nương, đều chuyện quá khứ, còn lao để nó làm gì, hiện tại không phải có nhị tỷ sao. Về sau nhà của chúng ta đại cốc liền dựa ngươi, nhị tỷ, đều là người một nhà, ngươi sẽ không mặc kệ hắn đi. nay đại em dâu không đi xuyên kịch biến sắc mặt thật đúng là đáng tiếc, tần san đi xem đại đệ, thấy hắn túi đầu không nói chuyện, nàng trong lòng liền không thoải mái. này thật đúng là đồ phá hoại thần san trong lòng thầm mắng đổi cá nhân dám như vậy bước nàng tần san phi đem nàng óc đánh ra tới giáo nàng một lần nữa làm người không thể nhưng đây là nguyên chủ người nhà nàng chỉ có thể tạm thời nhịn ai làm nàng chiếm nhân ra thân thể chính chột dạ khí đoàn đâu cần phải nàng một câu không rỗi kia cũng là khả năng không lớn thần san cười như không cười dựa ta cái gì a đệ muội triệu phượng chi sắc mặt biến đổi lớn Không thành tưởng tần san hoàn toàn không tiếp tra, hảo, tẫn chỉnh chút có không, sáng sớm thượng đến bây giờ đều còn không có ăn đọc thuộc lòng nhiệt, chạy nhanh, lộng cơm đi. Tân phụ cùng nổi lên hy bùn, nàng liền không tiếp tục truy cứu, nhưng xem này đại em dâu không giống như là dễ dàng có thể chịu thua, về sau còn có đến sầu, hiện tại trận này phong ba xem như tạm thời đi qua. Nhưng ly nhất lao vĩnh giật còn xa thật sự, nhà ai không nghĩ nhiều ra một cái lấy tiền lương. Ăn cung ứng lương công nhân, thoải mái không nói còn lần quan vinh, ngay cả đi ra ngoài khoe ra đều có nói đầu, không thấy giữa chưa triệu phượng chi mở miệng thời điểm, tần phụ tần mẫu đều không hé răng sao. Loại chuyện tốt này, đối với tần gia tới nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tần san ấn xuống đầy bụng nỗi lòng, tạm thời đem vấn đề này ném tại sau đầu, dường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vấn đề tới liền giải quyết, liền tính là nguyên thân người nhà, muốn cho nàng vẫn luôn nén giận cũng khó. nàng liền không phải cái kia tính tình muốn chiếm nàng tiện nghi cũng đến ước lượng ước lượng chính mình có đủ hay không phân lượng tần ra trong xương phòng triệu phượng chi đẩy đẩy bên cạnh nam nhân đại cốc đại cốc ta cùng ngươi lời nói có nghe hay không cái gì a tần đại cốc gong thanh nhong khí đáp còn có thể là cái gì đương nhiên là đi vào thành đương công nhân sự tình ngươi nói nhị tỷ đều có thể đi ngươi vì cái gì không được ngươi chính là nam nhân sức lực so nàng đại Làm sống cũng khẳng định so nàng nhiều, đến lúc đó làm nàng sử dụng sức, đem chúng ta cũng lộng tiến nhà máy đi ăn cung ứng lương. Tổng so ngày này đến vãn xuống đất cường, ngươi xem biết không triệu phượng chi hai mắt sáng lên nói. Nghe cha mẹ là được, quả như vậy nhiều hưu dụng sao. Ngủ ngủ, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu tần đại quốc không kiên nhẫn nói. Ngủ cái gì mà ngủ, cho ta lên, ta lời nói còn chưa nói xong, lên nào chỉ trong chăn thực mau truyền đến tiếng ấy. Này đầu lợn chết, tức chết ta, không được, đến ngấm lại biện pháp triệu phượng chi nói thầm. Đồng dạng cảnh tượng cũng phát sinh ở tần gia cái khắc phòng, tần san trở về cấp tần gia này tuyển bình tĩnh hồ nước mang đến tiếng vang, khơi dậy từng trận cuộn sóng. chương 22 Tần san trở về ở tần gia nhấc lên một trận do sóng, nhưng cũng may không ai sẽ trực tiếp đến nàng phía trước tới thảo mất mặt, rốt cuộc nàng ngày hôm qua thái độ đã biểu hiện đến đủ rõ ràng. Bất quá! Nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt người, nàng muốn thu hồi chính mình vừa rồi lời nói. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Triệu Phượng Chi biết chính mình vừa mới lời nói là có chút tham tiện nghi, nhưng nàng cũng là vì đại quốc, vì bọn họ cái này ra à? Nếu là nàng cùng đại quốc đều có thể lên làm công nhân, không nói tần gia có thể quang tông diệu tổ, chính là tần san ở thành phố không cũng có thể nhiều người chăm sóc sao? Một công đôi việc sự tình, có cái gì không tốt? bắt đầu nàng còn có chút chột dạ biết tần san khó xử nhưng chỉ cần vượt qua cái này cửa ải khó khăn phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng triệu phượng chi phẳng phất gian đang xem đến thành thị hộ khẩu giống nàng với tay nàng ức chế không được hưng phấn càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi tần san hỏi lại nàng liền chấn định nhiều nhị tỷ ngươi xem ngươi nhiều năng lực không chỉ có ở thành phố mua phòng ở còn thành chính thức công này lập tức chính là muốn ăn cung ứng lương Quá tốt nhất nhật tử, nhưng làm chúng ta hâm mộ. Cho nên đâu tần san đầu cũng không nâng, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên mặt đất con kiến hỏi thái độ thập phần có lệ, minh bãi không muốn nghe nàng nói chuyện. Triệu Phượng chi bị nàng cấp ngạnh một ngạnh, nghĩ vậy sự kiện cuối cùng vẫn là muốn nàng ra tay, nàng nuốt xuống không thoải mái, tiếp tục cười nói, nhị tỷ, ngươi là có bản lĩnh người, ta cũng liền không quay vào, là cái dạng này. Ngươi xem ngươi có thể hay không đem ta cùng đại cốc cũng nghĩ cách cấp chiêu tiến xưởng sắt thép làm việc, cái khác nhà máy cũng không phải không được, nhưng chúng ta người một nhà vẫn là đại ở bên nhau hào chút, nếu có thể tìm được phòng ở vậy càng tốt. Tần san ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, trong lòng lại liều mạng ở nói cho chính mình, đây là nguyên thân người nhà, không thể dối, nàng muốn mở miệng, khả năng một cái không cẩn thận liền sẽ cùng tần giai đoạn tuyệt quan hệ. Triệu Phượng Chi nàng cũng là thật dám nói, Còn tưởng mua phòng ở, hiện tại cả nước nào tòa thành thị nhà ở không thần trương, có rất nhiều một nhà tam đại mười mấy khẩu đều tê ở chuồng bồ câu đại trong phòng. Muốn làm điểm tư nhân sự tình đều không có phương tiện, liền tần san biết đến, ở xưởng sắt thép đi làm công nhân, không mấy cái có thể có chính mình phòng ở, cơ bản đều là thuê quốc gia. Đến nỗi ngô đại tỷ bọn họ kê bộ, thuần thúy chính là cái ngoài ý muốn, so đi châu phi đảo đến vàng tỷ lệ còn nhỏ. Tần San cũng là đi rồi cất chó vận, mới có thể lấy cực thấp giá cả vào tay này căn hộ. Năng cũng là sau lại mới biết được, nô đại tỷ ái nhân lúc trước là bởi vì thường xuất ngũ, bởi vì ở quân đội thời điểm lập được công lớn, đến quá huân trường, hắn xuất ngũ sau, phía trước lãnh đạo liền bàn tay vung lên, cho hắn căn hộ, làm khen thưởng. Hắn có được căn hộ kia quyền tài sản, cho nên mới có thể bán ra. Đây cũng là lúc trước dương gia người ở biết được tần san mua phòng ở sau điên cuồng nháo sự nguyên nhân. Ai không nghĩ muốn thuộc về chính mình phòng ở, lúc này, liền tính là nhân viên chính phủ, trụ phòng ở cũng phần lớn là quốc gia phân phối, rất ít có tài sản riêng. Nay phòng ở ở một chúng tiểu phòng xếp bên trong quả thực xưng được với hạc trong bầy gà, phòng ở hảo không nói, vẫn là chính mình. Không biết bao nhiêu người nhìn đỏ mắt. Tần san từ trụ tiến tiểu lâu. Liền không thiếu nghe người khác nhàn ngôn thoái ngữ, nhưng nàng trước nay liền không đặt ở quá tâm thượng. Những người này chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, hâm mộ ghen tị hận thôi. Tần San càng hiểu biết, càng cảm thấy chính mình này vận khí cũng quá hảo điểm. Có thể nói, toàn bộ thành phố Vê nút trừ bỏ ban đầu liền ở sản nghiệp tổ tiên là ở thành phố bên ngoài người, ai cũng không trụ đến giống nàng như vậy rộng mở. Triệu Phượng Chi thật đúng là dám tưởng, mở miệng liền phải phong ở. Nàng như thế nào không dứt khoát đem bách hóa đại lâu mua tới, như vậy không nghị trụ nào không được a, Tần San ám vúng. Cố tình nàng chọc giận Tần San còn không tự biết, một người còn ở nơi đó nói được hứng khởi. Nhị tỷ, này muốn tìm công tác nói, tự nhiên là xưởng sắt thép tốt nhất, ai không biết nó là chúng ta thành phố lớn nhất nhà máy a, tiền lương nhưng cao. Đương nhiên, phòng ở cũng đến tìm ly ngươi gần, như vậy có chuyện gì, chúng ta còn có thể cho nhau chiếu ứng chiếu ứng không phải? Người nói đúng đi, nhị tỷ triệu phượng chi đã ở mặc sức tưởng tượng về sau công nhân sinh sống. Tần san tới tới lui lui trên dưới vô lại vô chính mình tay háo, mới tính đem ngực kia khí cấp nghẹn trở về, nàng rõ ràng nhớ rõ, nguyên thân cũng không phải hảo tính tình người, như thế nào này triệu phượng chi liền dám đến trêu chọc nàng. Trong nhà có buồn sao? Tần san nhàn nhạt, nhạt hỏi cái phong mã như không tương cực vấn đề, một chút liền đánh gây triệu phượng chi lại nhải, nàng ngốc hạng. hiển nhiên không biết tần san vì cái gì sẽ hỏi cái này có sao tần san hảo tính tình lại hỏi một câu nàng lúc này mới phản ứng lại đây có có có bất quá đều là một ngươi muốn là triệu phượng chi thử nói không không phải ta phải dùng là cho ngươi này tần san nhỏ dài tay ngọc chỉ hướng về phía nàng không thể không nói mỹ nhân chính là mỹ nhân mỗi một chỗ đều là mỹ ngay cả tay cũng không ngoại lệ tần san không có tay thích Chính là vẫn là hội kiến săn tâm hỉ, Xinh đẹp đổ vật ai không yêu. Ta triệu phượng chi vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy, chính là ngươi, ngươi đi tìm cái buồn, đem bên trong mãn thủy, sau đó cẩn thận chiếu một chiếu ngươi gương mặt này. Vì cái gì triệu phượng chi càng thêm há hốc mồm, không tự giác liền hỏi ra tới, đương nhiên là nhìn xem ngươi mặt có phải hay không mặt đại như buồn, bằng không làm người như thế nào liền không biết tiến tối đâu. Thần san đứng lên. Ở nàng bên thai chào phung nói. Tần san, ngươi nói xong câu đó nàng liền lui lại, mới không nghĩ quản mặt sau người. Hôm nay xem như cảnh cáo nho nhỏ cảnh cáo nàng một phen, về sau nếu nàng còn một tức lại muốn tiến một thước, tần san là sẽ không chịu được. Tần san tiêu sái rời đi, chỉ dư triệu phượng chi ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Nương, ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát đến sau núi. Tần san mới vừa bước vào nhà ở. Đã bị Giang Hằng thúc giục nói, sau núi, cái gì sau núi Tần San nghi hoặc? Chính là lần trước cùng ngươi nói tàng vàng địa phương A, ngươi lần này trở về còn không phải là muốn đi xem sao. Hiện tại liền có thể đi Giang Hằng không sao cả nói. Tần San xấu hổ, không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình cư nhiên lại bị Giang Hằng cấp nhìn thấu. Rõ ràng một câu cùng loại nói cũng chưa từ miệng nàng ra tới quá, còn là bị Giang Hằng phát hiện. Hắn đến tột cùng như thế nào làm được? Tuy rằng biết Giang Hằng không phải người bình thường, chính là Tần San ở cùng hắn ở chung khi, luôn là sẽ đem này cấp đã quên, thế cho nên thường xuyên ở trước mặt hắn ra khíu. Bất quá này khiếu sao? Ra ra thành thói quen, không có quan hệ, nhân ra là thiên tài, nàng cái này người thường đương nhiên làm bất quá, chính là, vẫn là hảo mất mặt. Giang Hằng này tiểu hài tử, mỗi lần mở miệng nói chuyện, đều đem Tần San sấn đến kia hơn 20 năm giống sống uổng phí giống nhau. Tần san khắc chế chính mình tưởng che mặt xúc động, nhanh chóng thu liễm cảm xúc, thế nhưng đều nói toạc, cũng không cần phải lại cất giấu, vậy ngươi còn nhớ rõ địa phương là ở nơi nào sao? Đương nhiên, chúng nó nhưng đều tồn tại ta trong đầu giang hàng chỉ vào chính mình đầu kiêu ngạo nói. Biết ngươi lợi hại, được rồi đi, vừa lúc hiện tại có rảnh, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi tần san thực mò đã đi xuống quyết định, còn hành giang hàng gật gật đầu. Hai người đơn giản thu thập một phen liền xuất phát. Tần san theo giang hàng ở sau núi vòng tới vòng lui, sau núi bởi vì ở tần ra thôn mặt sau mà được gọi là Sơn không lớn, cũng không cao, nhưng là thực gặp ghềnh, tần san rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cái ngã, đi theo giang hàng mặt sau, bảy vòng tám vòng, đi rồi gần một cái biến mất, cuối cùng ngừng ở một cái tiểu sơn động phía trước. Chính là này, nương, ngươi chờ. Ta đi vào trước giang hàng nói xong lời nói liền đem bên cạnh một cái cục đá đẩy ra, từ lộ ra cửa động chui đi vào, tần San cũng chưa tới kịp ngăn cản. Bất quá này cửa động cũng không biết là ai làm cho, vừa vặn cũng chỉ có thể giang hàng đi vào, những người khác liền tính là phát hiện cái này cửa động, trừ phi bạo lực phá vỡ, bằng không cũng không có cách, ai làm nơi này cục đá đều là cứng rắn huyền vũ nham. Đừng hỏi tần San vì cái gì có thể nhìn ra tới. Mặc cho ai ở cục đá đôi nghỉ ngơi nửa năm đều có thể biết. Tần san đứng ở bên ngoài, đợi trong chốc lát, thực mau, giang Hằng liền mang theo một thân xanh đậm sắc thảo từ bên trong bỏ ra tới. Nhưng làm tần san kinh ngạc không phải cái này, mà là trên tay hắn tốn vài thứ kia, ta thiên, quả thực muốn lóe mù tần san hợp kim ti tan mắt chó, đó là cái gì, thỏi vàng, phỉ thúy, ngọc bội đều có. Hơn nữa xem tính chất mỗi người đều không kém, thỏi vàng nhan sắc lượng. Phỉ thúy thế nước đủ, ngọc Đội toàn thân sáng trong, vừa thấy liền biết không là vật phạm. Nương, xem, xem, đây là ta nói Hoàng Kim, ngươi xem, đẹp không, đáng giá sao? Tần San còn không có phản ứng lại đây, Giang Hằng liền xông lên tiến đến, giơ trong tay đổ vật hưng phấn đối Tần San nói. Tần San bị đánh sâu vào đến chết lặng, Hai tử, ngươi trong tay Hoàng Kim là không đáng giá tiền nhất ta. Tần San nhìn vọt tới nàng trước mặt Giang Hằng. Nội tâm điên cuồng gào thét. Nhưng ở Giang Hằng trước mặt nàng vẫn là bảo trì bình tĩnh, ân, là rất đáng giá không ngừng đáng giá hảo sao. Quả thực đều có thể mua mấy bộ phòng, nàng biết cái kia Giang Hằng không khẩu chung Lý Gia Gia kỳ thật là cái đại địa chủ. Trước kia này Phạm Vi trăm dặm trong vòng đều là nhà hắn thổ địa, thôn đại tần cùng thôn tiểu tần người trước kia liền tất cả đều là Lý Gia tá điển. Sau lại giải phóng, Lý Gia tự nhiên bị biến thành giai cấp địa chủ. Sau lại nhật tử tự nhiên một ngày so với một ngày khổ sở, dạ phố, đấu địa chủ, trụ trung bò, tự nhiên là giống nhau không rơi đều phải tới. Sau lại không biết sao, Lý Gia trẻ tuổi đột nhiên biến mất, liền dư lại giang hàng trong miệng Lý Gia Gia, một cái góa bửa lao nhân lưu lại nơi này. Lẽ ra lúc trước đánh thổ hào thời điểm, Lý Gia không phải bị phiên cái đế hướng lên trời sao. Ngay cả trong nhà chuồng heo đều bị phẫn nộ nhân dân quần chúng đào ba thước đất. kia mấy thứ này hắn là như thế nào giấu đi tới đâu? Tần San đầu óc đều mau cào trọng, cũng không nghĩ ra được hắn là như thế nào làm được, càng làm cho Tần San khó có thể lý giải chính là hắn cư nhiên còn đem mấy thứ này đều cho Giang Hằng. Một cái năm vừa mới 7 tuổi tiểu hải tử, không, còn không có 7 tuổi, liền tính Giang Hằng lại thiên tài, cũng không thể làm cá nhân tinh dường như lão nhân dễ dàng thỏa hiệp a. Nàng càng nghe càng hồ đồ, đầy đầu mờ mịt. nhưng hiện tại không phải truy cứu những cái đó thời điểm giang hằng còn đầy mặt kiêu ngạo chờ hắn khích lệ ở làm được không tồi bà bối bá tần san lại hôn hạ hắn khuôn mặt nhỏ lấy kỳ khen thưởng giang hằng lộ ra thích ý biểu tình nặng, này đó đều cho ngươi bên trong còn có chờ ta lại đi lấy giang hằng nói liền phải đi toàn lỗ chó tần san vội vàng kéo lại hắn không không cần này đó là đủ rồi dư lại trước phóng về sau phải dùng lại đến May mắn giang hàng người tiểu, lấy đồ vật thiếu, còn có thể tàng tàng, nếu là nhiều, nàng liền đâu không được, kỳ thật nàng liền này đó cũng không nghĩ lấy, tần ra hướng lên trên số tam đại, đều là bần nông, nơi nào có thể lấy ra tốt như vậy đồ vật tới. Nếu như bị người phát hiện, lại là một hồi thai họa nhưng đây là giang hàng tâm ý, hắn như vậy vui mừng tới hiến vật quý, tần san tổng không thể làm như không thấy đi, nàng đành phải dương dương chịu hạ. Phía trước Giang Hằng không phải đem này đó tàng rất khá sao. Lấy hắn chỉ số thông minh, hẳn là biết này đó không thể hiện hậu thế người trước, như thế nào hiện tại lại không để bụng cái này. Tần sa nào biết đâu rằng một cái nương khống nhi tử ý tưởng, ở Giang Hằng trong mắt, nương trở nên rất nhiều, cùng trước kia có rất lớn khác nhau, không chỉ có sẽ khích lệ hắn, duy trì hắn, cho hắn làm tốt ăn, cho hắn mua thư, còn sẽ thân hắn. hắn thật sự là quá thích hiện tại cái này mẫu thân thật hy vọng nàng vĩnh viễn đều như vậy mới hảo nương đối hắn tốt như vậy hắn đương nhiên cũng muốn đối nương hảo khi dễ nàng người hắn sẽ không bỏ qua nàng thích hắn sẽ nỗ lực làm được nàng muốn giang hằng cũng sẽ giúp nàng được đến vậy được rồi nương ngươi chừng nào thì muốn nhất định phải cùng ta nói bên trong nhưng còn có thật nhiều giang hằng đầu tiên là vẻ hoải theo sau lại cao hưng nói tần san sờ sờ đầu của hắn ân, thật ngoan hai người đem sơn động khôi phục nguyên trạng. Sau đó tần san đem hắn lấy ra tới đổ vật đều tàng hảo. Lúc này mới xuống núi. Xuống núi liền mau nhiều, nhưng tần san đến tần ra thời điểm, lại phát hiện bên ngoài đã vây đầy người, bên trong ồn ào nhôn nháo, không biết ở nháo cái gì. Tần thủ tín, ngươi hôm nay nếu là không giao ra 500 đồng tiền tới, chúng ta liền không đi rồi. An ngươi, uống ngươi, xem ngươi có thể căng bao lâu. Cái gì năm đồng tiền? Chúng ta lại chưa thấy được, ai lấy ngươi tìm ai đi a triệu phượng chi lớn tiếng hét lên. Ngươi thiếu lửa gạt lao nương, thần san không phải nhà các ngươi người sao. Chạy nhanh đừng ma kỷ, đem tiền còn, chúng ta liền xong hết mọi chuyện. Tần san đi vào liền nghe được lời này, đôi mắt ở trong sân đảo qua, Tần phụ Tần mâu đứng chung một chỗ đầy mặt tức giận, cái khác người biểu tình cũng sấp xỉ, nhưng Tần san lại từ triệu phượng chi trong ánh mắt nhìn ra ghen ghét. đứng ở tần ra mặt đối lập không phải người khác đúng là giang lao thái giang tiên phong cái kia cực phẩm lão nương bên cạnh chính là tần san trước cực phẩm cô em chồng giang hồng hoa hai người phẫn nộ căm hận biểu tình không có sai biệt không ai sẽ cho rằng các nàng không phải hai mẹ con quá giống giang hồng hoa lão niên bản chính là thưởng lao thái tần mẫu nhìn thấy tần san đôi mắt chính là sáng ngời tiện đa lại ảm đạm lên nhưng thật ra giang lao thái vừa thấy đến nàng liền lửa giận tận trời không quan tâm liền phải xông lên cùng nàng liều mạng người tiện nhân này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi ngoa chúng ta không đủ còn dám đi tìm ta con trai cả ngươi cho ta còn tiền còn tiền mắt nhìn giang lão thái muốn đi lên cùng nàng liều mạng thần san như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết đi nàng tuổi trẻ động tác nhanh nhẹn nhanh chóng liền né tránh giang lão thái thế công nhưng nàng lại phi thường tức giận phi thường giang tiên phong cái này có tà tâm không tặc gan Chính mình thì dùng không có, gặp chuyện liền biết đem giang láo thái cấp móc ra tới, hôm nay việc này, muốn không có hắn ở sau lưng thêm mắm thêm muối, tần san liền đem đầu cắt bỏ đường cầu đá. Xem ra chính mình vẫn là xem trọng hắn, vốn tưởng rằng hắn như thế nào, cũng còn tính cái nam nhân, không nghĩ tới, là nàng tưởng sai rồi, giang tiên phong sinh sai rồi giới tính, hắn nên là cái phê nam nhân ra nữ trang đại lão à. Chương 23 giang tiên phong tao thao tác hoàn toàn làm tần san điên cuồng hắn cho rằng như vậy là có thể làm tần san thỏa hiệp không tần san sẽ làm hắn hối hận hối hận làm lơ hắn cùng tần san hiệp định làm ra hiện tại lựa chọn giang Lão thái nhưng vô tâm thấy do nói tần san lại tưởng cái gì mắt thấy tần san dễ như trở bàn tay lại tránh được nàng toàn lực một kích nàng càng thêm phẫn nộ cái này tiểu Tiện nhân an giang ra uống răng ra trước khi đi còn cậy đi nàng nhiều năm tích tụ không nói lại vẫn chạy đến con trai cả nhà máy đại náo đặc náo, làm cho con trai cả về sau mỗi tháng không bao giờ có thể gửi tiền trở về, giang lão thái sinh nuốt tần san tâm đều có. Tần san, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi còn dám trốn, nói chuyện giống đánh dám, chân trước ngoa ta 300 khối, sau lưng lại đi tìm ta con trai cả phiền toái. ngạnh sinh sinh đem ta tôn tử cướp đi không nói, còn lừa đi hắn một nửa tiền lương. Tần san, ngươi còn có lương tâm không có a giang lão thái vừa thấy ngạnh cương không được bắt đầu chịu thua trang đáng thương đừng nói còn rất có hiệu quả ít nhất thôn tiểu tần người thực tán đồng giang lao thái lúc này nhà ai đều khó 300 trăm khối thật nhiều người khả năng mất và cả đời cũng chưa gặp qua này đó tiền tần san động động miệng là có thể bắt được sao không cho bọn họ kinh ngạc tuy rằng giang lão thái người này nhân phẩm không sao nhưng là thôn tiểu tần cũng không phải mọi người đều giống nàng dường như ngang ngược không nói lý Ít nhất còn có người biết sự, bất quá bị thuyết giáo Tần San liền không như vậy vui vẻ. Này Lao Tần, đừng trách ta lắm miệng nói một câu, đây là nhà các ngươi Tần San không đúng rồi, như thế nào có thể công phu sư tử ngoạm, một chương miệng liền nuốt lấy 300 đồng tiền, hiện tại nhà ai có thể có như vậy nhiều. Đúng vậy, này Tần San như thế nào còn đem Giang ra tôn tử cấp mang đến, đừng quên, hắn nhưng họ Giang. Nếu không đem tiền còn... Thật sự tưởng Lưu Hải tử nói lại thương lượng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện cuối cùng liên đội trưởng đều ra tới khuyên bảo. Lời trong lời ngoài đều là Tần San làm được không đúng, làm người không thể chỉ nghĩ chính mình linh tinh nói. Nếu những người này đều là đời sau trên mạng những cái đó bàn phím hiệp loại nhậm nhân vật, Tần San đã sớm phun đến bọn họ tìm không ra Đông Nam Tây Bắc, nhưng cố tình nhân ra thiệt tình vì ngươi nói chuyện, này liền có điểm nghẹn quất. Tần San tương đương bực bội. nhất phiền loại chuyện này cũng chưa biết rõ ràng liền ở bên cạnh hạt ra chủ ý, không có biện pháp, không thể hướng những người này phát hỏa, vậy chỉ có thể hướng Giang Lao Thái, vốn dĩ các nàng chi gian quan hệ, ở nàng cầm kia 300 sau tính nước giếng không phạm nước sông. Có chút thực xin lỗi nguyên thần, nhưng Tần San cũng muốn sinh hoạt, hai tương cân nhắc dưới nàng chỉ có thể trước cố chính mình. Nhưng không tương đương Giang Lao Thái hiện tại cư nhiên tưởng thượng vội vàng tìm ngược, Khiêu tần san tự nhiên là muốn thành toàn nàng tâm nguyện, nói như thế nào tốt xấu cũng ở dưới một mái hiên ở 7-8 năm, không thể làm như không thấy đúng không, cũng coi như nàng thế nguyên thân báo thủ. Tần san bỏ qua tần phụ ánh mắt, trực tiếp mở miệng, lao thái thái, này lương tâm, hỏi ta phía trước, ngươi còn không bằng trước sở sở chính ngươi có hay không này ngoạn ý. Ngươi giang Lão thái nộ mục mà thí, ngươi có lương tâm, ta sẽ đói đến đi ăn cỏ, liền thịt là cái gì hương vị cũng không biết. Ngươi có lương tâm, ta sẽ bởi vì nhà tư bản nữ nhi bị nhà ngươi cầu thẳng một giấy ly hôn thư đổi ra rằng ra, đặt chân nơi đều không có. Ngươi có lương tâm, ta sẽ nhiều năm như vậy trên người liền một khối tiền cũng chưa gặp qua, ngươi lương tâm đâu, bị cầu ăn sao? Thần san cười tủm tìm hỏi. Lần này nàng không động thủ, sửa giảng đạo lý, rốt cuộc tần gia còn muốn ở thôn tiểu tần sinh hoạt, tổng không thể làm thanh danh xú đường cái, về sau không lăn lộn đi. tần san tự tự như lao một ngụm một cái ngươi có lương tâm thẳng đem mọi người xem lốc thả ngươi nương thí ngươi ở ba hoa trích chòe tiểu tâm lão nương đem ngươi miệng phùng thượng giang lão thái hung tợn uy hiếp nói ta nói bậy, ta câu nào là giả toàn bộ giang già thôn đương ai không biết ngươi là gì người tùy tiện tìm người hỏi một chút không phải được rồi toàn bộ xưởng sắt thép ai không biết nhà ngươi cẩu thẳng cưới nhà tư bản tiểu thư đối nhân ra hai cái nữ nhi như châu như bảo chính mình nhi tử không quan tâm hai người khắc khẩu để lộ ra tới tin tức liền nhiều này cũng quá thảm đi 7 tám năm liền đốn thịt đều không có an qua khó trách ta nói tần san như thế nào phía trước đột nhiên cùng giang ra ly hôn nguyên lai là giang tiên phong coi trọng nhà tư bản nữ nhi hắn không muốn sống nữa này nhà tư bản nữ nhi khẳng định lớn lên hảo ngươi sao biết ngươi gặp qua kia lớn lên không tốt giang tiên phong có thể coi trọng sao đều không thể a có thể so sánh tần san còn Mỹ. Kia khẳng định, nhà tư bản sao, tiền nhiều đến không được đối thành sơn, số đều số không xong, kia kem bảo vệ da còn không phải thành dương hướng trong nhà dọn, không giống chúng ta, một hộp đều luyến tiếp dùng, này mặt nhiều tự nhiên liền Mỹ. Cái gì kem bảo vệ da nhân ra mới chứng mắt, kia đại nhà tư bản dùng đều là ngoại quốc hóa. Người đứa nhỏ ngốc này, bị này đại ủy khuất, như thế nào không còn sớm điểm cùng trong nhà nói a Cái chết hài tử tần mẫu xông tới ôm lấy tần san đoán giận nói, ngay cả tần phụ cũng căn theo ở phía sau, hai người đều là vẻ mặt đau lòng. Tuy rằng tần san là nữ nhi, không có nhi tử quan trọng, nhưng cũng là chính mình hài tử, không thể trơ mắt bị người ngoài khi dễ. Hảo ngươi cái bạch lâm như vậy nhẫn tâm, người khác hài tử liền không phải hài tử, ngươi còn dám chạy tới nhà của chúng ta, nói cho ngươi, đòi tiền không có. Hôm nay ngươi chính là nháo phiên thiên cũng không có tần mâu hướng về phía giang lão thái hung hăng mang nói. Không có khả năng, lão đại nhất nghe lời, hai cái nha đầu phiến tử có cái gì đau quá. Chính là, đại ca đau nhất ta, trả lại cho ta gửi không ít dây buộc tóc, nhưng xinh đẹp, ngươi lại hồ liệt liệt, tiểu tâm ta làm hắn tấu ngươi. Giang lão thái lời nói còn chưa nói xong, đã bị vẻ mặt khó chịu giang hồng hoa cấp đánh gãy, nàng xem tần san giống đang xem kẻ thù. Ánh mắt lửa giận hứng hực, cho nàng một cơ hội là có thể thiêu hủy đại địa. Phút một tiếng, Tần San cười, hai người ngốc nốc, không rõ Tần San vì cái gì muốn cười. Dây buộc tóc. Ha, các ngươi thật đúng là chưa hiểu việc đời, biết nhân ra như thế nào sinh hoạt sao. Ngươi con dâu cả mang theo chính mình hai cái nữ nhi, một ngày tam đốn, đốn đốn gạo cơm trắng, thịt mỡ, nàng xuyên váy liền áo, một tuần đều không trùng lạp, dày sang đan. Tiểu dày ra đều chất đầy ngăn tủ. Sữa bò biết không? Nước có ga biết không? Gặp qua kẹo, điểm tâm quả táo sao? Nhân ra chính là đều ăn đến không yêu, gửi hai dây buộc tóc, người ngay cả đông nam tây bắc đều tìm không thấy. Tấm tắc tần san hung hăng cười nhạo một phen giang hồng hoa vô tri Giang láo thái mặt từ tần san mở miệng khi liền biến hắc, thẳng đến nàng nói xong, đã mặt như đáy nổi, hắc đến có thể cùng bao công có liều mạng. Giang hồng hoa vậy càng không cần phải nói, nàng ghen ghét đôi mắt đều đỏ, giống đầu phẫn nộ trâu đực, hướng về phía tần san liền đỉnh lại đây, ngươi cái tiện nhân, ngươi nói bậy, làm ngươi nói bậy, đại ca sẽ không, sẽ không. Tần san nhìn chuẩn thời cơ, một tay đem nàng cấp đẩy đến trên mặt đất, khinh thường nói sẽ không, ai nói sẽ không, ngươi lại chưa thấy qua, này đó chính là ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin tưởng, ngươi có thể chính mình đi xem a, bảo đảm không lừa ra dối trẻ. Một câu lời nói dối cũng không, còn tới tìm ta đòi tiền, các ngươi nhưng kéo đến đi, ta lấy chút tiền ấy liền nàng một kiện áo khoác đều mua không nổi. Tần san vô vô quần áo của mình, không phải không có tiếc hận nói, ai, thật là đáng tiếc, kia thịt cá, sữa bò điểm tâm gì, các ngươi cũng chỉ có thể nghe một chút, đời này sợ là không, cơ hội nếm thử, tạo nghiệp à. thần san thở dài, không, sẽ không, A Giang hồng hoa hoa một tiếng khóc ra tới. tâm liệt phế, thiên đều phải bị nàng khóc đổ. Một bên nước mắt nước mũi giàn rủa, một bên còn lôi kéo rằng láo thái tay háo nói chuyện, đáng thương cực kỳ nương, nàng nói dối, nàng nói dối đúng hay không, đại ca sẽ không đối với ta như vậy, sẽ không như vậy nhẫn tâm, có phải hay không, nương? Sẽ không, ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng đây là châm ngòi các ngươi huynh muội cảm tình, đại ca ngươi trước kia không phải đau nhất ngươi sao? Ở bên ngoài nhặt cái trứng chim đều phải mang về tới cấp ngươi ăn, ngươi còn chưa tin hắn. Giang lão thái âm khuôn mặt ta nổi nói. Kia, kia hành, chúng ta đi thành phố, đi đại ca nơi đó, hiện tại liền đi, lập tức giang hồng hoa thút tha thút thít nói. Này, cái này nương, ngươi gạt ta, ngươi nói dối, có phải hay không, ta mặc kệ, ta muốn đi, ta hôm nay liền phải đi, dựa vào cái gì kia hai cái tiểu tể tử ở đại ca kia ăn sung mặc sướng. các nàng còn không họ giang ta cái này địa đạo giang ra người như thế nào liền không thể đi giang hồng hoa bị giang lão thái ớp a ấp đúng cấp chọc giận trên mặt đất la lối khóc lóc la lột, chết sống đều phải giang láo thái đồng ý không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy bất quá cũng hảo làm các nàng chó căn chó đi cũng không biết thủ đoạn tàn nhẫn bá vương hoa đối thượng nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa đến tuột cùng ai sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi đâu thật đúng là rửa mắt mong chờ Nói vậy Giang lão thái vừa đi, Giang Tiên Phong không còn có tâm tình tới tìm nàng đòi tiền đi. Vào nàng túi tiền đồ vật, trừ phi nàng tự nguyện, nếu không ai cũng đừng nghĩ móc ra tới. Giang lão thái bất đắc dĩ, "Hảo hảo hảo, đi, hiện tại liền đi, hành đi, ta tiểu tổ tông, ngươi mau đứng lên đi." Giang lão thái thúc giục nói. Một cái cá chép lộn mình, Giang Hồng Hoa nhanh chóng nhảy lên, tùy tay đem nước mắt một mạt kia đi, "Hiện tại liền đi, lập tức." giang hồng hoa lôi kéo giang lão thái tay liền phải lao ra đi liền chính mình là tới làm gì đều đã quên nhưng giang lão thái cũng không phải là nàng lão thái thái ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng ngươi muốn thật sự muốn ta còn tiền ta đây chỉ có thể đi tìm giang tiên phong lãnh đạo rốt cuộc lúc trước là hắn đồng ý chuyện này không tìm hắn tìm ai thần san thấy nàng muốn mở miệng dành trước nói giang lão thái miệng một bế trang nổi lên phật tới nhậm giang hồng hoa động tác một hồi trò khôi hài liền lấy như vậy phương thức kết thúc chờ tần san lại lần nữa khởi hành chuẩn bị hồi thành phố thời điểm liền nghe nói giang ra người trừ bỏ giang lão đầu lưu thủ cái khác người đều ở hôm nay liền mang theo bao lớn bao nhỏ đi thành phố xem các nàng đại ca đi nghe nói đi thời điểm đó là tương đương thanh thế to lớn toàn bộ thôn liền không có người không biết tần san mỉm cười tỏ vẻ cái này cho hay tới hảo ngươi cái cầu thẳng dám đem ngươi lão nương thả ra cắn ta Vậy đừng trách nàng gợi ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đồng dạng phương pháp, tuy rằng cũ kỹ, nhưng là không đại biểu nó không hảo sự a đáng tiếc, không thể thân thủ nhìn thấy lạc thủ tồi hoa cảnh tượng. Mà xa ở thành phố xưởng sắt thép Giang Tiên Phong ra, Giang gia người vừa mới mới đến, một đường vào thành, nhưng xem như làm các nàng này đó đồ nhà quê khai mắt, những cái đó ô tô, xe điện, bánh hóa đại lâu, tiệm cơm, đều là trước đây không gặp đều gặp qua. Đoàn người xem này cũng hiếm lạ, xem kia cũng tưởng sờ sờ, háo ban ngày mới tìm được xưởng sắt thép. Chương 24 Giang gia đoàn người nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, ngạnh sinh sinh cọ sắt đến buổi chiều mới tìm được xưởng sắt thép. Kết quả nào biết đâu rằng thật vất vả tới rồi xưởng sắt thép, lại bị bảo vệ cửa cấp ngăn cản xuống dưới. Nhân ra tính gộp cả hai phía để ra nghi vấn một lần lại một lần, liền kém không đem bọn họ từ trong ra ngoài đều cấp lột ra nhìn. Khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, giang ra người thật vất vả mới thoát đi bảo vệ cửa ma trường, tiến xưởng khu ký túc xá mới mắt choáng váng. Nơi này kiến trúc sao lớn lên đều một cái dạng, này còn như thế nào tìm người. Giang ra người nghiêng ngả lạo đảo, tìm tới tìm lui, hoa lao đại kính mới hỏi tới rồi giang tiên phong ở tại ở nơi nào. Người một nhà nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới đến tới rồi hắn ra. Liền nhìn đến Trương Lê người mặc mới làm váy liền áo váy đọc sách ăn trái cây, nàng hai cái nữ nhi ở bên cạnh trên sofa chơi đùa, trên tay gắt gao nhéo không ăn xong bánh quy, trên mặt đất thậm chí còn rơi xuống chút mảnh vụn, không khí thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Ít nhất ở Giang gia người tiến vào phía trước là như thế này, không sai. Giang lão thái đau lòng cực kỳ, cái phá của ngoạn ý nhi, thật đúng là nhà tư bản đại tiểu thư, một chút cũng đều không hiểu sinh hoạt. kia bánh quy là có thể nha đầu phiến tử có thể ăn sao, còn có nữ nhân này, không đi làm không xuống đất, còn dám xuyên quần áo mới, đây là muốn câu dẫn ai đâu, số không biết xấu hổ tiện nhân, so tần san còn đang giận, khó trách con trai cả lão nói không có tiền, hóa ra là đều bị nàng cấp bóc lột, này quả thực so địa chủ ông chủ tâm còn tàn nhẫn nào, không được, không thể làm nàng hủy hoại con trai cả, hủy hoại răng ra. gác trước kia loại này nữ nhân nên bị trồng lồng heo, còn có mặt mũi mang theo nữ nhi tài giá, có thể nàng, giang lao thái gắt gao nhìn chầm chầm Trương lê, hận không thể đem nàng lột ra dốc xương, ngay nát nuốt xuống đi mới hảo. Giang hồng hoa càng là cái mùi lửa ra yên tiện nhân, tiện nhân, đều là tiện nhân, đều đáng chết. Cũng dám đoạt nàng đồ vật, chán sống đều. Ở. ở giang gia, trừ bỏ giang lao thái, nàng chính là nói một không nhị người kia, vốn dĩ. nàng còn cảm thấy chính mình cuộc sống gia đình quá đến tặc kéo sảng người khác uống hy, nàng có thể ăn làm ngẫu nhiên còn có thể bí mật mang theo cá biệt trứng gà thường thường còn có thể dùng nàng đại ca nhị ca gửi trở về đồ vật đánh cái nha tế ba bốn tháng còn có thể đổi kiện quần áo mới không tồi nhưng hiện tại không tồi cái cho má giả đều là giả nàng phẫn nộ sắp phá tan nhà giam liều mạng hướng trước mắt nữ nhân này giết gạo các ngươi này đó Này đó Giang Hồng Hoa tức giận đến thẳng thở dốc, hận không thể chú ý bạo các nàng đầu, làm các nàng đem đổ vật đều cấp nổ ra. Nhìn một cái, nhìn một cái, nhân ra xuyên, ăn, uống, Giang Hồng Hoa thấy cũng chưa gặp qua, còn có kia hai tiểu tể tử, đều không phải Giang gia loại, Hoa khởi Giang gia tiền tới lại không chút nào nương tay, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Giang Hồng Hoa phẫn nộ giá trị đã hoàn toàn bạo biểu, hoàn toàn khống chế không được. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, giết chết các nàng, giết chết các nàng. Nàng cái gì đều xem không giới nghe không thấy, hồng đôi mắt, rất giống thức đêm ra tới con thỏ, đem trên tay bao dùng sức ném đi, xài bước hướng phía trước đi, xông lên đi liền đem kia hai tiểu tể tử hung hăng hướng trên mặt đất một ném, liều mạng đấu, chút nào không lưu tình. Cái nhà tư bản chó săn, các ngươi còn có tư cách ở nơi này hưởng phúc, nên đưa đi trụ chủ chuồng bò cải tạo, còn dám thiết cá. Ăn được cũng tốt, các ngươi sao không trời cao à, tấu chết các ngươi kia đều là nhẹ. Giang hồng hoa cũng là mười mấy tuổi người, đè nặng hai cái tiểu hài tử đánh đó là một chút vấn đề không có, hai tiểu hài tử tiếng khóc đều mau phá tan nóc nhà. Chờ trương lê phản ứng lại đây muốn đi ngăn cản, một phen bị giang láo thái cấp đá trên mặt đất, cái cầu đồ vật, ngươi muốn làm gì, đó là ngươi cô em chồng không biết ta. Ta, ta... Hải tử trương lê tái nhợt mặt run run rẩy rẩy nói, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng bị khi dễ. Nhưng giang lão thái một chút đều không có khi dễ người tự giác, Ngươi gì người, ngươi cái sát ngàn đào, còn có mặt mũi xuyên váy liền áo, uống nước có ga, một bộ nhà tư bản đại tiểu thư diễn xuất, còn dám ở chỗ này cùng ta hồ liệt liệt. Cái không biết xấu hổ, đánh, hoa hồng, cho ta hung hăng đánh, đánh chết cũng bạch chết. thế nào cũng phải đem các nàng này nhà tư bản thói quen cấp sửa đổi tới gả đến chúng ta giang ra tới phải chiếu chúng ta quý cũ hai cái nha đầu phiến tử còn dám xuyên quần áo mới lão đại thật là bị phân hồ đôi mắt tiền nhiều thiêu đến hoảng không biết hắn lao nương đệ đệ mội mội còn ở nhà đói bụng a cái tang lương tâm giang hồng hoa đó là yêu cầu người thúc dục sao không cần thằng đem kia hai hải tử đánh đến ngao ngao thẳng tê thanh âm đều mau đâm thùng yết hầu Quả thực có thể hắt vang một đầu ngàn dặm ở ngoài. Giang lão thái một bụng khí không chỗ phát, cái này lão đại, trước kia lao hướng trong nhà gửi tiền, còn tưởng rằng là cái hiếu thuận, không nghĩ tới cũng là một bụng tâm nhãn, còn cùng lão nương chơi đi lên, này còn phải. Nàng trong lòng hỏa cọ cọ ứa ra, hận không thể đem người cấp đốt thành cho tận mới hảo. Hảo ngươi cái giang tiên phong, đây là lừa nàng bao lâu à, còn nói chính mình liền khẩu cơm đều mau ăn không được. đem giang lão thái cấp đau lòng đến thiếu chút nữa liền ngàn giảm đưa cơm hóa ra không phải không có tiền là đều cho người khác xử xong rồi đúng không cung hắn ăn cung hắn uống còn làm hắn đến trong thành thị lên làm công nhân hắn chính là như vậy báo đáp chính mình cái bạch nhãn lang sớm biết rằng lúc trước liền không nên sinh hạ tới ấn chậu phân chết đuối liền xong hết mọi chuyện không không phải nương là thiên phong thiên phong hắn làm nương gì nương ngươi kêu ai đâu lão nương nhưng cùng ngươi này nhà tư bản tiểu thư không nửa mao tiền quan hệ đừng ở chỗ này hạt tiêu to ngươi cái tiểu đồ đi, liền như vậy không rời đi nam nhân thế nào cũng phải bái nhà ta tiên phong gì hắn làm không có ngươi hắn có thể làm thật đúng là đương chính mình là kia ngàn người gối vạn người kỵ ngựa mẹ một chút đều không e lệ giang lão thái hận độc trương lê đều là tiện nhân này khuyến khích nếu không luôn luôn nghe lời con trai cả như thế nào sẽ bằng mặt không bằng lòng trước kia tần san ở thời điểm hắn mỗi tháng tiền lương nhưng đều là muốn gửi một nửa về nhà đến bây giờ càng ngày càng ít không nói cuối cùng cư nhiên còn không có xét đánh giữa trời quang bất quá như vậy giang lão thái không tiếp thu chết sống không tiếp thu một phân tiền không cho tuyệt đối không có khả năng muốn mặc kệ trong nhà chờ nàng đã chết lại nói nương nương ta không có ta không phải. Trương Lê ở bên cạnh gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống, như thế ngang ngược không nói lý người như thế nào là tiên phong đường, Trương Lê khó chịu cực kỳ, nàng là gả hơn người không sai, nhưng tiên phong nói, chính mình ở trong lòng hắn vĩnh viễn đều là băng thanh ngọc kiết, lao thái thái vì cái gì muốn như thế vũ nhục nàng. Lúc trước rõ ràng chính là tiên phong nói nàng tâm địa thiệt lương, ôn nhu mỹ lệ, mới bám giết không tha, đuổi theo nửa năm nàng mới đáp ứng. nàng chưa bao giờ có ghét bỏ tiên phong là cái công nhân chỉ cần hắn ái chính mình liền hảo nhưng lão thái thái lại như thế xem thường nàng kết hôn sau thiên phong đối nàng luôn vàn ôn nhu ngoan ngoan phục tùng đối nàng hai cái nữ nhi cũng coi như mình ra nàng mới chậm rãi buông khúc mắc yêu hắn phía trước tới nháo sự nữ nhân cũng là hung thần ác sát tàn nhẫn độc ác bị nàng tấu thương đến bây giờ cũng chưa hảo toàn Chẳng lẽ nông thôn tới người đều là cái này tính tình, nếu là thật sự, vậy thật là đáng sợ, đại mùa hè, Trương Lê chính là run run. Như thế người đàn bà đánh đá, khó trách tiên phong chết sống đều phải ly hôn. Cũng làm khó hắn, mấy năm nay không biết là như thế nào chịu đựng tới, Trương Lê tưởng tượng liền cảm thấy hô hấp đều đình chỉ, đau lòng vô cùng. Nữ nhân lớn lên lại đẹp, tính cách không hảo cũng uổng phí, liền kia tính tình. kia nữ nhân đời này chỉ sợ là đều gả không ra, như thế vô dụng. Nữ nhân không có nam nhân yêu thương, nhân sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa, nào còn có mặt mũi có thể sống trên đời. Nếu là nàng lời nói, đã sớm một đầu chạm vào đã chết. Lúc trước thanh vân bỏ xuống nàng, vốn định chết cho xong việc, là tiên phong, tiên phong đem nàng từ địa ngục bên cạnh kéo lại, làm nàng một lần nữa tìm về làm nữ nhân tự tin, cảm nhận được hạnh phúc. Nàng không thể không có tiên phong. Tuy có chút thực xin lỗi nữ nhân kia, chính là chính mình tuyệt không sẽ buông tay. Nói nữa, kia nữ nhân không phải đã đánh nàng một đốn, còn cầm đi không ít tiền, làm hại nàng cùng tiền phong nửa tháng cũng chưa xem qua điện ảnh, kể ra nỗi lòng. Từ giải phóng sau, cơm tây ăn không hết, xinh đẹp quần áo không thể xuyên, hiện tại liền điện ảnh đều khinh thường, nàng mau thấu bất quá khí, chỉ có đái trước đây phong bên người, nghe hắn kia tràn ngập từ tính thanh âm, đám chìm trong hắn nồng đậm tình yêu dưới. Trương Lê mới cảm thấy chính mình nhân sinh là tươi sống. Tiên Phong đâu, Tiên Phong hắn như thế nào còn không trở lại, Trương Lê sợ hãi cực kỳ, hận không thể hiện tại trốn đến trong lòng ngực hắn, làm hắn hảo sinh an ủi chính mình, hống nàng, cùng nàng xin lỗi, làm nàng thoải mái, Chợt nàng nhớ tới đêm qua hai người hồ nháo, mặt đều đỏ, Tiên Phong cũng quá lợi hại chút, nàng hôm nay thiếu chút nữa cũng chưa có thể rời giường. Ngươi mặt như thế nào đỏ răng láo thái mắng đến chính hăng say, nữ nhân này đột nhiên cắn môi vẻ mặt xuân sắc giang lão thái cũng là người từng trải vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ gì tiện nhân đồ đĩ một bụng ý nghĩ xấu giang lão thái thu quát cái bụng đem có thể nghĩ đến từ toàn dùng trương lê trên người người cái tiện ra ban ngày ban mặt tưởng cái gì đâu ly nam nhân liền không được đúng không trương lê sửng sốt giang lão thái vén tay háo lên xông lên liền bắt được trương lê đầu tóc mấy cái đại tát thai đi xuống Nàng gương mặt kia tựa như được da châu dê, căn bản không thể xem. Ngươi cái tiểu, ba ngày ban mặt còn tưởng chuyện đó, ngươi đều không mang theo é e lệ, lão nương hôm nay phải hảo hảo giúp ngươi đi trừ hỏa một cái lại một cái nắm tay liên tiếp dừng ở trương lê trên người. Nàng Liên trốn cũng không dám, chỉ có thể không ngừng kêu cứu, Tiên Phong, Tiên Phong mau trở lại a, ngươi ở đâu, ngươi lê lê mau bị đánh chết, mau trở lại cứu ta a. Tao hóa, Hồ Ly tinh, tao tao khí. còn dám kêu nam nhân tên có phải hay không muốn hút khô hắn mới vừa lòng lửa cháy đổ thêm dầu giang lão thái bày ra trương người chết mặt xuống tay càng trọng chết lao thái bà ngươi buông ta ra nương nàng không sai là giang ba ba một phải cưới nàng ngươi có bản lĩnh đi tìm hắn a đánh nữ nhân sinh cái gì có thể trương viện viện lớn tiếng ồn ào ngại danh có ngươi nói chuyện phân sao nhà tư bản chó con Ta phi giang hồng hoa hợp với tình hình chiều trên mặt nàng phun ra khẩu đàm, đầy mặt đắc ý hung ác. Ta giết ngươi, a a a a Trương viện viện một ngụm gắt gao cắn giang hồng hoa tay, an đau dưới, nàng không cẩn thận buông ra tay, Trương viện viện nhân cơ hội vọn tới phòng bếp, trở ra thời điểm trên tay liền cầm đem dao phay. Lan, các ngươi cút cho ta, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi nàng dơ đem dao phay vũ đến mạnh mẽ hoài phòng, đầy mặt hận ý. Liên ngươi. Xa phi giang hồng hoa một chân liền đem người cấp đá trên mặt đất nằm bò, trương viện viện há hốc mồm, lập tức bò dậy, vọt tới bên ngoài. Cứu mạng A, thúc thúc bà bá, thầm thầm A-di, cứu mạng A, giết người phạm tới, giết người phạm tới, đại gia chạy mau A. gì? giết người phạm. Mau tìm tuần tra đội, tìm công an đi A. Nhanh lên, không thể làm nàng chạy. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xưởng khu loạn thành một đoàn. Mọi người đều chạy ra chảo giết người phạm bảo. Cố tình Giang Hồng Hoa còn không biết cho nên còn liều mạng ở phía sau đuổi đi nhãi danh tia đi. Người cái nhãi danh, cho ta đứng lại, ta hôm nay phi giết chết người không thể, còn dám chạy. Các ngươi ai à, làm gì, bắt ta làm gì, chạy nhanh buông ta ra, Ui, uy, uy, buông ta ra, buông ra. mươi 25 Vừa mới mới trở lại thành phố Tần San không nghĩ tới chính mình tùy tay đào một cái hố. liền đem toàn bộ giang gia đều cấp trôn từ nay về sau nhật tử giang gia mỗi ngày đều ở sướng tuồng vì nhà máy người không biết tăng thêm nhiều ít để tải cùng cười liêu nàng ở tần gia trong khoảng thời gian này tổng thể tới nói qua đến cũng không tệ lắm trừ bỏ triệu phượng chi cái kia đầu góc sách không rõ hóa ở bắt đầu còn cho nàng thêm điểm đổ ở ngoài liền không gì bất quá triệu phượng chi bị tần san từ đầu tới đuôi tổn hại một lần lúc sau nàng học ngoan thẳng đến tần san rời đi Đều không có lại ra chuyện xấu Tần san cũng mừng rỡ như thế Dù sao cũng là nguyên thân thân đệ đệ tức phụ Nếu là nháo đến quá năng kham Khó xử vẫn là tần phụ tần mẫu Tần san lần này trở về thành bao lớn bao nhỏ sách một đống Tần mẫu sợ nàng tiền không đủ Cái gì đều cho nàng mang theo chút Cà tím, ớt tay dưa chuột, cà chua Thậm chí còn có tần mẫu chính mình làm dưa muối Nếu không phải tần san chính mình cự tuyệt Trong nhà trứng gà cũng sẽ tao hương thắng lợi trở về đương cha mẹ đều như vậy rời nhà nhi nữ lại lần nữa đi xa đều hận không thể đem đồ tốt nhất toàn đưa cho nàng kỳ thật bên ngoài đều có thể mua được đến trước kia không cảm nhận được thân tình không nghĩ tới xuyên qua sau lại làm tần san thể nghiệm một phen cảm giác sao cũng không tệ lắm xem ở tần mẫu phân thượng về sau triệu phượng chi tái phạm xuẩn đến nàng trên mặt tần san có thể hơi chút buông tha nàng một meo meo. tần san mang theo tần mẫu tình yêu rau xanh đại biểu còn có phía trước giang hàng từ trong động móc ra tới châu báu Hoàng Kim, cùng nhau về tới thành phố. May mắn nàng còn cầm giữ được, gặp qua việc đời, không đến mức bị bảo vật hoảng hoa mắt, mới có thể thuận lợi đem chúng nó trở thành cải trắng củ cải cấp mang về tới. Nếu nàng phía trước không có đem đồ vật bên người phóng, liền ngủ đều không an ổn, tần san sợ là sẽ tin tưởng chính mình thật sự không sao cả. Chờ về nhà lúc sau, nàng liền nhanh chóng đem đồ vật giấu đi, thư cẩn ớp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nay tiểu lâu lúc trước mới vừa giải phóng thời điểm đã bị tính gộp cả hai phía đều sao quá một lần, có chút địa phương thậm chí còn có thể nhìn đến sàn nhà bị cậy ra, mảnh nhỏ bị trở thành rác rưởi tùy tay ném xuống đất. Thật sự không thể đi đường địa phương, trong lâu người liền sẽ dùng chút tấm ván gỗ, đá vụn phô trên mặt đất, có thể nghĩ, năm đó có bao nhiêu điện cuồng. hiện tại trong tòa nhà này trụ đều là xưởng sắt thép công nhân viên trước, kiến quốc sau mới dọn tiến vào hơn nữa tần san cũng phát hiện trong tòa nhà này có không ít người vẫn là từ đông bắc tới nghe được bọn họ đầy miệng đông bắc mùi vị tiếng phổ thông tần san đều cư nhiên có loại giọng nói quê hương cảm giác chờ tần san mua trở về hoa thủy tiên thành công cắm dễ xuống dưới lúc sau tần san cũng muốn chính thức đi trong xưởng đi làm thành phố vê đốn xưởng sắt thép có thể nói là cả nước nổi danh công nghiệp nặng Càng miễn bản nó địa lý vị trí, tương đương ưu việt, đi ra ngoài cả nước không có chút nào vấn đề. Mà nhà xưởng vẫn là lúc trước liên xô hỗ trợ thiết kế tu sửa, phù cận những cái đó mấy tầng gạch đỏ nhà trệt cũng là cùng thời gian đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dọc theo xi si măng đúc liền đại lộ, tần san cùng xưởng sắt thép đi làm công nhân cùng nhau tiến xưởng rất xa là có thể thấy vài tòa thẳng cắm phía chân trời ống khói to, ngày đêm không ngừng mạo khói trắng. bên cạnh còn có chiếc xe tới tới lui lui vận chuyển quặng sắt cùng vật liệu thép xuất nhập bận bận rộn rộn thập phần náo nhiệt toàn xưởng gần mấy vạn công nhân đều toàn thân tâm đầu nhập đến cách mạng xây dựng chung thanh xuân cùng nhiệt huyết toàn bộ đều rơi ở nhà máy mỗi một tấc góc không đến thời đại này người vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được những người này tình cảm mãnh liệt cùng phấn đấu giống phía trước bị bầu thành cả nước tiên tiến dầu mỏ công nhân kia chính là chịu quá người lãnh đạo khích lệ cơ hồ cả nước công nhân đều lấy hắn vì tấm gương, muốn trở thành cùng hắn giống nhau người. Tần San theo dòng người đi vào nhà máy, tới rồi nhà máy một đống lâu trước, liền nhìn đến sớm đã chờ ở nơi đó vạn khoa trưởng. Không thể không nói, Tần San lần trước cứu hắn mâu thân xác thật là công lớn một kiện, không chỉ có là đối hắn, cũng là đối chính mình. Bằng không hôm nay đứng ở chỗ này người liền không phải nàng, phía trước Tần San vốn đang muốn đi hảo hảo cảm ơn hắn. Chính là vẫn luôn không có cơ hội, không phải hắn về quê, chính là Tần San đi trở về. Bất quá có cơ hội, vẫn là muốn đi một chuyến. Vạn khoa trưởng vừa thấy đến Tần San liền với tay, vừa lúc, ngươi đã đến, đến rồi, có thể cùng ta cùng nhau đi vào hắn cười tủm tìm nói, không có ngày đó nhìn thấy hoảng loạn cùng không biết làm sao, xem ra, lao thái thái tình huống hẳn là không tồi. Tần San âm thầm suy tư, ân Tần San dùng sức gật đầu, nàng là vạn khoa trưởng dốc hết sức tiến cử tiến vào ở người khác trong mắt cũng coi như là người của hắn vạn khoa trưởng cũng không vô nghĩa một đường mang theo tần san vòng mấy đống phòng ở rốt cuộc tới rồi một đống nhà lầu hai tầng trước chư bỏ xưởng trưởng cùng thư ký mặt khác có làm công địa phương ở ngoài nhà máy cái khác can sự cơ bản đều tại đây đóng tiểu lâu người có thể trước quen thuộc quen thuộc nơi này hoàn cảnh đến lúc đó có việc tìm người cũng phương tiện vạn khoa trưởng vừa đi vừa giới thiệu Chúng ta làm công địa phương liền ở lầu 2, ngươi vừa tới, không hiểu nói có thể hỏi nhiều hỏi, kỳ thật cũng không có gì khó, thời gian giải liền thuần thủ. Tần San gật đầu, tùy vạn khoa trưởng dọc theo đường đi đi, tới rồi lầu 2, liền phát hiện một cái không sai biệt lắm 30 mét vương phòng, bên ngoài treo nhân sự khoa thẻ bài, bên trong thập phần đơn điệu, trừ bỏ tư liệu quài, dư lại chính là bàn làm việc. Tần San cùng vạn khoa trưởng đi vào thời điểm. Đã có người ở nơi đó quét tước vệ sinh, hắn nhìn đến vạn khoa trưởng đôi mắt chính là sáng ngời. trưởng khoa, sớm. Vạn khoa trưởng gật gật đầu, hắn lại chiều tần san vươn tay, nhiệt tình giới thiệu nói là tần san tần đồng chí đi. Ngươi hảo, ta là nhân sự khoa nhậm quốc thành, về sau chúng ta chính là đồng sự. Chúc mừng ngươi gia nhập xưởng sắt thép, trở thành cách mạng xây dựng một viên, về sau chúng ta liền phải kề vai chiến đấu, vì xã hội chủ nghĩa xây dựng góp một viên gạch. Rơi đầu chảy máu, chúc mừng ngươi. Tần San đã dần dần ở thích đứng cái này nghiên đại nói chuyện thói quen. Bọn họ mãnh liệt cảm xúc luôn là tương đương cảm những người. Tần San cũng pha chịu khích lệ, gắt gao hồi cầm hắn tay, là nhậm đồng chí. Chờ trong văn phòng người lục tục đều tới tề, vạn khoa trưởng mang nàng dạo qua một vòng cơ bản là có thể hỗn cái mặt thủ. Trong đó quan trọng nhất chính là môn phụ khéo quốc cường cùng hồ sơ quản lý hầu triệu ra rồi. tần san lần này tới chính là tiếp nhận phía trước bị đuổi xuống đài người phụ trợ triệu lão công tác xem ở vạn khoa trưởng mặt mũi thượng nhân sự khoa đồng chí phổ biến đối nàng tương đối hữu hảo cái nào không có mắt dám ở lúc này nhảy ra chọn sự kia không phải ăn no căng không có chuyện gì sao nhà máy ai không biết vạn khoa trưởng lão nương mệnh tần san cứu tới vì nàng vạn khoa trưởng đều cùng riêng phó xưởng trưởng rằng co nếu không phải hắn bối cảnh đủ cường năng lực đủ đại chỉ sợ đã sớm bị diêu phó xưởng trưởng nghị cách xoa đi ra ngoài càng miễn bản hôm nay hắn còn tự mình mang tần san tới nhận môn ý tứ lại rõ ràng bất quá nốc tử mới nhìn không ra tới muốn tìm tra, không thấy diêu phó xưởng trưởng kết cục sao mặt trong mặt ngoài đều rất cái đế hướng lên trời đủ làm người cười thượng một thời gian bất quá tần san cũng có ánh mắt làm việc phi thường tích cực đều không cần phân phó liền biết chính mình sửa làm gì không thể làm gì làm cho mấy cái lão đồng chí hung hăng khích lệ nàng một phen vừa tới ngày đầu tiên tần san chủ yếu chính là đi theo triệu lão mặt sau hiểu biết đại khái tình huống sưởng thép gần mấy vạn người tạo thành phòng hồ sơ chừng hai người sự khoa như vậy đại còn đã cao bất quá nghiêm túc lại nói tiếp cái này cương vị xem như tương đối thanh nhàn không sự kiện trong đại người bình thường là sẽ không dễ dàng điều động hồ sơ nhưng đem tần san chiêu vào được tổng không thể làm nàng gái đại người sống nhàn rỗi đi kia không phải lãng phí tự tài nguyên sao cho nên tần san hiện tại trạng thái cơ bản thuộc về cách mạng xã hội một khối gạch nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn nàng trước kia cũng là ở công ty hôn quá người điểm này công tác tự nhiên khó không được tần san nàng thực mau liền lấy cần lao thông minh có khả năng hình tượng tranh thủ nhân sự khoa mọi người hào cảm thành công đứng vững vàng góp chân tần san bên này đem công tác chứng thực xuống giới Bên kia liền chuẩn bị đưa Giang Hằng đi đi học sự tình. Giang Hằng thông minh, đã gặp qua là không quên được, chính mình ở nhà đọc sách cũng có thể thành tài, nhưng hắn còn nhỏ, tổng không thể cả ngày cùng những cái đó không thú vị vật lý thư cùng thực nghiệm thiết bị làm bạn đi, như thế nhân sinh chẳng phải là quá đơn điệu chút.